Mặt khác ba cái đại nhân bị tạ Su Nhi làm cho cười vang lên, tạ Đại Tẩu Ông Thị Ngượng ngùng nói, Su Nhi, nhân ra A Hồ vẫn là cái hài tử, ngươi liền cố chính mình ăn ngon. Hắc hắc, không phải nàng chính mình nói phải cho chúng ta làm sao. Nói nữa, ngươi không muốn ăn sao. Tạ Su Nhi không cho là đúng cười nói. Liền nàng cùng Đại Tẩu hai trụ nghệ, làm được đồ ăn miễn cưỡng có thể ăn xong, muốn có bao nhiêu tốt mùi vị, là không có khả năng con đừng nói, A Hồ đứa nhỏ này trù nghệ chân chính. Cao, chúng ta đều đặc biệt thích nàng làm đồ ăn. Bình thường nhất đồ vật ở nàng trong tay, nàng đều có thể làm ra tốt nhất hương vị tới. Lưu Đại Nương cũng cười phụ họa. Bất quá, A Hồ đi nấu ăn. Chúng ta hai nhà từng người làm chút cơm, dứt khoát tam gia cùng nhau tụ cái cơm, thế nào? Uông Thị đề nghị. Được rồi, như thế nào không được? Các ngươi tới, chúng ta còn không có cùng nhau vô cùng náo nhiệt quá đâu. Trương Thẩm Thẩm nói, Tạ Đại Tẩu, A Hồ ra luôn luôn ăn đều là hoa màu thô mặt, nhà bọn họ lương thực không nhiều lắm, ngươi không cần nấu tịnh cơm tẻ, nếu nhà ngươi không có thô hoa màu, liền trộn lẫn chút cải trắng dưa muối thiết hai khối hàm thịt cùng nhau buồn nồi trù cháo, hoặc là cơm cũng đúng, ta tới quán chút bánh, giống nhau cũng sẽ thêm chút thô mặt cùng đồ ăn đi vào, Lưu Đại Nương nói, Đại Nương, đây là sợ bọn họ ra ngượng ngùng ăn chúng ta cơm sao, Tà Xu Nhi hỏi, đúng vậy, nhà bọn họ hài tử nhiều, làm việc thiếu, luôn luôn đều là dùng bữa tráo, không ăn, qua một đống thuần cơm, hoặc tịnh bạch diện đâu. Lưu Đại Nương thở dài, nói, bởi vì tam gia lương thực đều bất đồng, bọn họ tam gia sẽ không ở bên nhau ăn cơm, tổng không hảo nhà ngươi ăn thô hoa màu, nhìn nhân ra ăn gạo trắng cùng tinh mặt đi. Đây cũng là tân hồ không để tam gia ở bên nhau ăn cơm nguyên nhân, chỉ nói làm cá cho đại gia ăn. Nàng là chuẩn bị làm tốt, một nhà phân mấy chén, cắt da ăn cắt ra. Nhân chuẩn bị đi quán bánh, này cũng thật phí thời gian. Lưu đại nương phụng xong cuối, cùng mấy châm, liền đi trước phòng bếp bận việc. Tạ đại tẩu chỉ cần bùn cơm, yêu cầu thời gian đoạn, liền lại nhiều phùng trong chốc lát, mới trở về. Uông mùi mùi, ngươi trở về thuận đường cùng A Hồ nói tiếng, làm nàng không cần nấu cơm. Chúng ta tam gia cùng nhau ăn cơm. Trương Thẩm Thẩm nhắc nhở nói. Thảo liệt Úng thị về nhà sau, trực tiếp đối bà bà nói, Nương, hôm nay, chúng ta nói tốt tạm gia cùng nhau ăn cơm. A hồ ở làm cá, ta cùng lưu đại nương từng người làm chút cơm, đưa đến nhà bọn họ đi, đại gia cùng nhau ăn. Thảo, ngươi nhiều nấu chút cơm. Tạ lão phu nhân hai lời chưa nói liền đồng ý. A thổ đang ở một bên lập quy củ, nhìn thấy mẫu thân trở về, miệng một bẹp, liền tưởng làm nũng khóc nháo. Kết quả, Uông Thị Tượng không thấy được hắn giống nhau, trực tiếp đi phòng bếp làm việc. Tạ lão phu nhân nhìn A Thổ lại thu khóc tướng, trong lòng cười thầm, rồi lại cố ý xù mặt, A Thổ lập tức lại quy củ đi lên. Dư lại tạ Xu Nhi cùng chương thẩm thẩm hai người còn ở may vá. Thành thạo, chiến đấu hăng hái ở phòng chăn trước nhất tuyến. Bởi vì ngày hôm qua mới vừa lòng trở về trăm mấy cân cá, trong nhà cá nhiều thực. Trừ bỏ ức hai đại lớn nhất cá ở ngoài, mặt khác cá lớn, trung đẳng cá, tiểu ngư hơn nửa đại lượng cá nội tặng đều còn đặt ở một bên đâu. Nguyên bản lớn nhất cá, lấy tới làm cá bánh, hoặc là cá viên tốt nhất, chính là trong nhà không chỉ có không có mới mẹ thịt, sinh phấn này đó ngoạn ý nhi liền càng đừng nói nữa, liền cái chấn gà cũng không có căng. Bản là vô pháp làm, cá bánh cùng cá viên tử. Tân Hồ đành phải đêm này hai điều lớn nhất cá. Chém thành khối, thả thiếu muối ướp đi lên Trợ hông gió sầu chậm rãi nướng ăn Mặt khác cá, đã không có dư thừa muối tới im Cũng không có du tới tạc Hơn nữa thời tiết lạnh phóng cũng sẽ không hư Nàng dứt khoát liền trực tiếp trang ở trong rổ Một bộ phần treo ở trong viện Làm chúng nó tự nhiên đông lạnh Một bộ phần đặt ở nhà bếp cách giang Tân hồ nghĩ chính mình trong tầm tay tài liệu Cũng bất Quá là một ít từ chế toàn cải trắng, một ít nguyên chủ nhà lưu lại đại tương, còn có chính là, ở bên ngoài đất trồng rau tìm được một chút làm ớt cây cùng hành tỏi. Tài liệu quá ít cũng cũng chỉ có thể làm một đạo dưa chua tạp cá nồi, một đạo đại tương cá kho khối, một đạo canh sung cá phiến canh. Này ba đạo đồ ăn đều là nàng đã làm vài lần, tự nhiên hoàn toàn vô áp lực. Hôm nay lớn nhất khảo nghiệm là, này ba đạo đồ ăn đều đến làm ra một nồi to, tam gia mới đổ phân. Này chỉ sợ phải dùng, trước hai ba mươi cân cá mới được đâu. Chỉ là phân cách cá, nàng đều đến bùi đã lâu đâu. Sợ chính mình một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Tân Hồ hướng phía trước kêu, Đại Lang lại đây giúp một chút. Chuyện gì? Đại Lang vừa đi vừa hỏi. Ta hôm nay muốn thiêu tam đại nồi cá, phân cho bọn họ hai nhà ăn. Ngươi cho ta đánh cái súng tay, ta sợ một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Tân Hồ nói, lấy một con cá lớn, ý bảo Đại Lang trước cho nàng đem cá đầu chặt bỏ tới, muốn chém mấy cái. Đại Lang hỏi, cá lớn đầu toàn chặt bỏ tới, sau đó đem này mấy cái tiểu khúc cá toàn chém thành tiểu khối. Tân Hồ chỉ vào rổ cá nói, cá đầu hầm canh hương vị hảo, càng nhiều hương vị càng dày đặc, trung đẳng cá chém thành khối, làm cá kho khối. Đại Lang ở chém cá đầu, Tân Hồ đi lấy dưa chua. Lúc này nàng ước chừng cầm 5 viên toan cải trắng ra tới, kia một vò tử dưa chua liền ít đi một nửa, dưa chua đến trước ngâm mình ở sạch sẽ trong nước đi vị. Đại lang động tác thật mau, chém cá, đầu, chảm cá khối tốc độ so tân hồ còn lưu lót Thường xuyên sát cá, xử lý cá, hắn rốt cuộc so tân hồ đại, làm so tân hồ còn muốn càng mau càng tốt đâu. Trong phòng bếp một trận thùng thùng thanh âm vang lên, Đại lang chặt bỏ cá đầu, đều bị Tân Hồ nhặt được một bên. Sau đó nàng lại đem Đại lang chặt bỏ cá khối lấy tiểu bồn trang, giải chút muối im ngon miệng. Còn muốn ta làm gì? Đại lang chảm xong cá, hỏi, đi đem ta phao dưa chua rửa sạch sẽ, muốn nhéo tẩy, ít nhất tắm ba ngày biến, sau. Đó niết làm thủy phân, lịch ở một bên thì tốt rồi. Lại chính là, đi cho ta cắt một phen hành miêu trở về. Tân Hồ phân phó nói, Đại Lang quay đầu đi rồi, không trong chốc lát lại là Bình Nhi cầm hành miêu đã trở lại. Tân Hồ nhổ chồng mấy cái phá cái bình hành miêu cùng cọng hoa tỏi non bỏ vào, trong phòng, dựa vào giường sửa độ ấm, nay phá cái bình hành miêu cùng cọng hoa tỏi non đều lớn lên cực hảo. Ngày thường Tân Hồ dùng hành nhiều một ít, tỏi nàng tính toán lưu trữ đương hạt giống, ít như. Vậy đồ vật Bình Nhi toàn hái xuống cũng bất quá là vừa cầm một phen mà thôi. Đại tỷ, toàn cắt, cũng liền nhiều như vậy. Bình Nhi nói, đem hành miêu bỏ vào rửa dâu trầu nước. Hắc, cái này còn muốn quá 10 ngày nửa tháng mới có điểm hành miêu ăn. Tân Hồ cười khổ nói. Bất quá, ngày thường này ngoạn ý công dụng cũng không nhiều lắm. Cũng chính là ở củ sen canh phóng một chút, hoặc là canh cá phóng một chút. Tịnh Dụng miễn cưỡng còn đủ dùng. Này hành hương thật sự, hương vị nhân hảo. Nhưng không giống hiện đại lớn lên tượng thảo như vậy thô to. Này hành lớn lên tinh tế nộn nộn, cũng bất quá là chiếc đũa cao mà thôi. Này còn phải mệt tân hồ dưỡng đến cẩn thận, bằng không chỉ sợ lớn lên càng tế càng tiểu. Hiện tại dư lại nhất khảo kỹ thuật sắc râu, nhất tốn thời gian chính là phiến cá phiến. Ước chừng phiến ba điều cá lớn, tiêu phí ước nửa canh giờ, phiến ra tới cá phiến đều trang một chỉnh bộn đâu. Tân hồ trước hết làm chính là ngao canh cá. Chính là đem mấy cái cá lớn đầu, phiến Xong cá phiến lưu lại thịt cá Xương cá đầu, đuôi cá chờ vật Trước dùng cá dầu chiên trong chốc lát lúc sau Lại thêm thủy, chậm rãi hầm Này canh là lưu trữ làm cá phiến canh sung dùng Ngao hảo canh lại đem bên trong cá hạng nhất vật vớt ra tới Hiện tại, Tân Hồ mới bắt đầu chính thức nấu ăn Đạo thứ nhất tự nhiên là dưa chua tạp cá nồi Trước chính là đem thượng vàng hạ cám tiểu ngư hương nữa rục cá tử, cá ngó lấy cá dầu chiên trong chốc lát, chiên hương sâu, lại xào đã cắt xong rồi toan. Cải trắng, toan cải trắng hạ nồi phía trước, bào một chút làm ớt cây, lại đem này xào tốt toan cải trắng cùng chiên tốt tạp cá chờ vật cùng nhau phóng thủy hầm. Gia nồi phía trước lại đem những cái đó đã hầm quá cá đầu, đuôi cá chờ vật cùng nhau thêm đi vào. Món này lại toan lại cay vị mới vừa ra tới liền hấp dẫn mảng phòng hài tử bắt đầu chảy nước miếng bình nhi mang theo đại ra hỏa đã tới phòng bếp xoay hai vòng còn không thể ăn không có thục đâu hôm nay cho các ngươi ăn cái no mỗi người đều có một chén lớn các ngươi đi trước chơi trong chốc lát đợi chút chín lại kêu các ngươi tân hồ không thể không đối bọn họ hứa hẹn mấy cái hài tử mới chảy nước miếng không tình nguyện trở về phòng đi chơi món này tảng ra mùi hương thời điểm Lưu đại nương cùng ôn thị cũng từng người bắt đầu nấu cơm. Các nàng hai đều chỉ nấu cơm, không nấu ăn, ôn thị trực tiếp nấu một bùng một nồi to cải trắng hàm thịt cơm. Lưu đại nương cùng mặt, lạc một đống bỏ thêm thiếu nửa thô mặt cùng củ, cải ti bánh bột ngô. Trong nồi dưa chua tạp cá nồi chậm rải hầm, tân hồ lại xin một khác khẩu bếp, bắt đầu làm cá kho khối. Cá khối quá nhiều, nàng tổng cộng chiên năm nồi. Mới tính chiên xong, sau đó lại đem chiên tốt cá khối, gia nhập đại tương cùng củ cải ti cùng nhau nấu. Cá kho khối mau khởi nồi khi Tân Hồ lại kêu Đại lang Làm cái gì? Đại lang hỏi. Đi đem bàn ghế chuẩn bị tốt, lại đi kêu người nhà họ tạ. Nhân tiện ở tạ ra lộng một chút rầu thực vật lại đây. Ta xào củ sen, tạ lão phu, nhân ăn chay. Còn có làm hòn đá nhỏ trở về kêu lưu đại nương cùng chương thẩm thẩm. Ta này đồ ăn mau chín Lập tức liền có thể ăn cơm Tân hồ trong miệng nói chuyện Trên tay còn ở vội cái không ngừng Ở thiết củ sen phiến Nếu tam người nhà cùng nhau ăn Ba cái đồ ăn sợ không đủ Nàng tính toán lại xào cái củ sen Hầm củ sen canh là không còn kịp rồi Tạ lão phu nhân ăn chay Bởi vì trong nhà không có dầu thực vật Xào củ sen cũng chỉ đến đi Tạ gia lọng điểm du tới dùng Đại lang cầm cái Tiểu cái đĩa, đi tạ gia tìm ung thì lộng một cái đĩa dầu thực vật đã trở lại. Tân hồ xào xong củ sen phiến, dù còn có bao nhiêu, tưởng tượng đến tạ lão phu nhân chỉ có thể ăn một cái đồ ăn, nàng lại cảm thấy ngường ngùng, dứt khoát các điểm củ cải ti, ở nước sôi năng một chút, đem dư lại du đảo tiếng trong nồi, bỏ thêm điểm làm ướt cây cùng muối đi vào sạc một chút, quấy một chậu củ cải ti. Chờ đến Lưu Đại Nương, dẫn theo một rổ bánh cùng tạ đại tẩu bưng một nồi to tự cơm lại đây khi tân hồ cuối. Cùng một đạo đồ ăn, cá phiến canh xung cũng muốn khởi nồi. Quay cùng lại màu trắng canh cá, phụ nộn xinh xinh cá phiến lại nắm hành thái giải đi vào, kia hương khí lập tức phiêu đến mảng nhà ở đều đúng rồi. Chương 51 náo nhiệt đại lang một bên trộm hút một ngụm nước miếng, một bên hòa bình nhi đem trong nhà cùng, từ hai cái hàng sống ra mượn tới phá cái bàn, lạng ghế vừa toàn tìm ra, bắt đầu ở nhà chính bày biện lên. Nhiều người như vậy, hôm nay lần đầu tiên vận dụng tới rồi nhà chính, đem, tam người nhà bàn ghế toàn tụ ở bên nhau, cũng không thể làm mọi người đều ngồi xuống ăn cơm, nữ nhân này một bàn. Tạ Lão Phu Nhân lớn tuổi nhất, Trương Thẩm Thẩm là cái thai phụ, Lưu Đại Nương cũng coi như là trưởng bối, tự nhiên là muốn chiếm cái chỗ ngồi. Uông Thị, Tạ Xu Nhi, Tân Hồ đương nhiên chỉ có thể đứng. Các nam nhân này một bàn, Giang Đại Sơn, Tạ Công Tử, bị thương Tạ Tam đều có tòa vị, Tạ Ngũ cùng Đại Lang chỉ có thể đứng. Đến nỗi bọn nhỏ liền theo bọn họ là được, ái ở đâu bạn liền, ở đâu trên bàn ăn. Dù sao đều đến đứng Cũng không thịnh hành cái gì chú ý Hiện tại đã một người bưng một cái chén Ở ăn canh Cá phiến canh lại có dinh dưỡng Lại tươi ngon Mỗi cái tiểu hài tử đều uống đến mùi ngon Làm trần ra duy nhất đại nhân Giang đại sơn cái này cửu cửu Không thể không lấy ra chủ nhân giá thức Cái thứ nhất cầm lấy chiếc đũa Tiếp đón đại ra nói Chúng ta này tiểu địa phương Gia đình bình dân Cũng không thịnh hành cái gì nam nữ muốn tách ra Lúc ăn và ngủ không Nói chuyện quy củ cũng không nói, đại ra chính mình tùy ý ăn. Tạ lão phu nhân khó được tham dự loại này chàng cùng, đương nhiên nhập ra tùy tục, cười tẩm tiểm nói, lão thân hôm nay thật có phúc. Có thể cùng đại gia hỏa cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Nương, đây là A Hồ cố ý cho ngài làm cho lưỡng đạo thức ăn chay. Uông thị cấp bà bà gấp hai mảnh củ sen cùng một chiếc đũa củ cải tây. Tạ lão phu nhân như suy tư gì nhà quét A Hồ liếc mắt một cái, Nghĩ thầm đứa nhỏ này tuổi như vậy tiểu, liền, tâm như vậy tế, thật sự khó được. Người lại như cũ cười tổng tỉm nói, đa tạ tiểu A Hồ, nàng nếm này lưỡng đạo đồ ăn, Lại cười đối ung thị cùng tạ su Nhi nói, quả nhiên, A Hồ chù nghệ so hai ngươi cao, Liền này lưỡng đạo bình thường ăn sáng, các ngươi cũng mỗi ngày xào, Liền không nàng một cái tiểu hài tử xào đến ăn ngon. Tạ Sô nhi không phục, nút xuống trong miệng canh, nói, ta cũng không tin, bất quá là ở trong nồi xào vài cái, đơn giản như vậy đồ ăn, hai chúng ta còn so bất quá nàng? Nói, nàng lập tức gấp hai mảnh củ sen, nhanh chóng nhai động lên. Sau đó, lại chưa từ bỏ ý định gấp một chiếc đũa củ cải ti. Thế nào? Tạ lão phu nhân thấy nữ nhi ăn xong rồi không hé răng, truy vấn lên, A hồ sát thật xào đến càng tốt ăn chút. Bất quá, so với này ăn sáng, ta còn là càng thích ăn cá. Nói, tạ xô nhi gấp một cái cá đầu lại đây, thông thả ông dung ăn lên. Tạ lão phu nhân cười lắc đầu, cùng Lưu Đại Nương nói, ta cái này nữ nhi a bị ta chiều hư, còn so ra kém A hồ một cái con. Nít con nôi, có người quán là phúc khí đâu. Lưu Đại Nương cười nói, tạ tỷ tỷ so với ta sẽ theo thùa may vá sống. Tân hồ ở một bên đáp câu nói, ngươi mới bao lớn điểm. Nàng bao lớn người lạc Còn có thể không thể so ngươi làm hảo sao Tạ lão phu nhân nói hắc hắc, a Hồ chính là tượng đại tẩu lớn như vậy Việc may vá cũng không nhất định so với ta cường Tạ xô nhi dương dương tự đắc nói Này cũng không phải là nàng nói ngoa a. Tân hồ ở kim chỉ thượng thiên phú chân chính kém Này vẫn là ót. Bởi vì tân hồ hai đời làm người Là cái người trưởng thành tim Bằng không chỉ sợ nàng đến bây giờ Liền châm đều lấy bất động đâu Ngươi làm sao nói chuyện đâu. Tạ lão phu nhân nhè giọng quát mắng nữ nhi. Lời này nhưng không tồi. A hồ cái gì cũng tốt. Này việc may vá thật đúng là không thành thạo. Lưu đại nương cười cười. Phụ hòa tạ su nhi nói. Là thật sự. Ta thật làm không được việc may vá nhi. Miễn cưỡng phồng mấy châm. liền muốn đánh buồn ngủ. Kêu ta làm gì việc đều được. Chính là ngàn. Vạn đừng gọi ta theo thùa may vá sống. Tân hồ vẻ mặt đau khổ nói. Nàng thiệt tình không thích việc may vá, nhưng lại không thể không làm. Chờ về sau điều kiện hảo, nàng nhất định phải mướn cá nhân chuyên môn làm này đó việc, không bao giờ lấy châm, chờ lại hơn mấy tuổi thì tốt rồi. Tạ lão phu nhân nói, nương, ngươi muốn hay không uống điểm canh cá? Này canh cá trong trẻo tươi ngon khẩn đâu? Uông thì liền phát tách ra đề tài. Nàng cũng rất rõ ràng, tân hồ ở việc may vá thượng, thật không? Được tỷ như tạ Xu Nhi cũng không yêu việc may vá, ăn không ít đánh chửi, cuối cùng cũng vẫn là học xong không ít. Tạ Xu Nhi nữ hồng trình độ, trừ bỏ theo hoa, mặt khác miễn cưỡng xem như quá khoan. Dù sao lấy nàng ra thế, cũng không cần trông cậy vào nàng thật sự đi làm người một nhà siêm y rạy vớ. Tạ Lão Phu Nhân cảm thấy Tân Hồ đến tạ Xu Nhi cái này trình độ, hẳn là không thành vấn đề, nhưng Uông Thị lại rất minh bạch. Tân Hồ thật đúng là khó đạt lấy tạ Xu Nhi trình độ. Tà Su Nhi chỉ là không yêu học mà không phải học không được. Tân Hổ tại đây vương diện có thể nói mười khiếu thông chín khiếu như thế nào cũng học không được. Ngươi kêu nàng Phùng cái đơn giản vỡ bộ bộ quần áo, tượng như bây giờ Phùng cùng một chút vải thô vò chân, còn miễn cưỡng quá quang làm quần áo gì đó thiệt tình không được kia đường may đại một bước tiểu một bước, thưa thớt liền không nói, còn quanh co khúc khỉu, phùng ra tới khó coi còn không nói, mặc vào tới còn không thoải mái. Tuy rằng nàng, thực dụng tâm, nhưng chính là làm không tốt. A hồ này nữ hồng, là không nhiều lắm trong cậy vào. Bất quá cũng không sợ, tả hữu có chúng ta đại gia giúp đỡ, nàng học được làm một ít việc là được. A hồ, lần sau lại nhiều lộng vài đào ăn ngon đồ ăn, có cái gì việc may vá phải làm, liền tới tìm chúng ta chương thẩm thẩm cũng đi theo treo gẹo nói ta nếm nếm tạ lão phu nhân đã pha ăn chay thói quen lúc này lại nghe canh cá phá lệ tiên nghe xong con dâu nói nhịn không được cũng tưởng nếm thử, uông thị cho nàng trang non nửa chén tạ lão phu nhân tiểu tâm nếm nếm cầm chén canh toàn uống lên thật đúng là tươi ngon a, này lưỡng đạo đồ ăn cá ta cũng từng người nếm thử xem có cái gì khác nhau Uông thị vội vàng lại cấp bà bà múc nửa chén cá hầm cải chua canh, có cá, có canh, có dưa chua. Tạ lão phu nhân hưởng qua sâu, kinh ngạc nói, A hồ, này canh lại toan lại cay, hương vị đủ có thể A, thật khai vị. Bên trong toan cải trắng chính là A hồ chính mình làm đâu. Lưu đại nương, nói, ai ra, A hồ này trù nghệ, chân chính theo kịp đầu bếp tử. Khó trách nói sẽ không việc may và nhi, hóa ra này tâm nhãn toàn trường đến nấu ăn lên rồi. Tạ lão phu nhân kinh ngạc cực kỳ, nói câu vui đùa lời nói. Hiện tại nàng chân tướng tiên tân hồ học không được việc may vá. Còn tuổi nhỏ, lại ở như vậy trong gia đình, có thể đem trù nghệ luyện đến cái này tiêu chuẩn, thật sự lệnh người giật mình. Đồng thời cũng thuyết minh, nàng thiên phú thật tất cả tài này một khối, một người không có khả. Năng mọi thứ đều toàn. Cái gì đều vừa học liền biết, cũng không phải không có người, nhưng này cũng không nhất định là chuyện tốt. Ân, A Hồ làm cho đồ ăn ăn ngon thật Đại Tẩu, chúng ta muốn tìm nàng học học Tạ Xu Nhi ăn cá ăn canh Vội đến vui vẻ vô cùng Còn muốn mở miệng nói chuyện Mọi người che miệng cười khẽ Tạ Lão Phu Nhân không để ý tới nữ nhi Cùng chương thẩm thẩm lưu đại nương Vừa ăn vừa nói nhàn thoại Tân Hồ ngày thường chiếu cố đại bảo Thói quen, ăn trong chốc lát, liền dịch Mấy khối thịt cá, cấp đại bảo Vừa thấy A Mau cũng mắt trong mong chạy nhanh nhanh hơn tốc độ, lại dịch một khối cho hắn. Uông Thị cũng giống nhau, thấy bà bà đã một bộ ăn no bộ gián, cũng bắt đầu chiếu cố A thổ ăn cơm. Bên kia Đại lang đã ăn đến không sai biệt lắm, bắt đầu chiếu cố A mau, giảm bớt tân hồ gánh nặng. Tạ công tử cùng Giang Đại Sơn một bộ tương phùng hận vãn bộ gián, vừa ăn biên nhàn thiên, hứng thú nói chuyện cao thực. Giang Đại Sơn còn đáng tiếc nói, nếu là có rượu thì tốt. Rồi, Có rượu, Đại lang một câu còn chưa nói xong, Đột nhiên nhớ tới Giang Đại Sơn trên người còn có thương tích, Vội vàng tiếp theo nói, Có rượu ngươi cũng uống không thành, Chợ thương hảo rồi nói sau. Một câu, nói được Giang Đại Sơn ngượng ngùng hát hát cười vài tiếng. Hắn vừa rồi thật đúng là cho rằng Đại lang sẽ lấy ra rượu tới đâu. Tạ công tử cũng ngượng ngùng cười, Nói, hôm nay đa tạ A Hồ Mùi Tử. Tiểu mùi mùi này trụ nghệ thật sự là quá tốt, Ăn đến chúng ta đều thèm khởi rượu. Tới, hắn mấy ngày nay mỗi ngày ăn thê tử cùng mùi mùi hai nấu đồ ăn, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng nàng hai trụ nghệ thật sự là quá bình thường, thiệt tình không thế nào. Đặc biệt là hiện tại có A Hồ làm đối lập, này chị dâu em chồng hai người lập tức bị so thành cha. Tưởng tượng đến ngày hôm qua ở chính mình ra ăn cá, lại ăn một ngụm hôm nay A Hồ làm cá, hắn quả thực hận không thể đem A Hồ thỉnh trở về cấp thê tử cùng mùi mùi đương lão sư, giáo hội nàng hai nấu ăn. Nhiều không nói, liền đem hôm nay năm cái đồ ăn học được, hắn liền vừa lòng. Ca, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta làm được không thể ăn, nên cùng A Hồ học học. Tà Xu Nhi giống nghe được hắn tiếng lòng giống nhau, mở to đôi mắt, hướng hắn nói. Tà công tử trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, lại thật mau khôi phục tươi cười, nói, đó là. Hai ngươi liền tính chỉ học sẽ hôm nay này năm đạo đồ ăn, chúng ta liền cảm thấy mỹ mãn. Uông thị ngượng ngùng nhìn tạ công tử vài lần, đỏ mặt cúi đầu, nàng biết chính, mình làm đồ ăn chẳng ra gì, phu quân cũng vẫn luôn chưa nói cái gì, nhưng so ra kém cái vài tuổi đại hài tử, vẫn là lệ nàng có chút khó chịu. Tạ lão phu nhân tự nhiên thập phận minh bạch con râu tâm tình, nhìn nhìn lại chỉ biết ăn nữ nhi, cười nói, A hồ, ngươi chịu giáo các nàng sao, liền này năm đạo đồ ăn, nếu là các nàng cũng có người này tay hảo trù nghệ, về sau nhưng không lo. Nữ nhi hôn sự đã thành nàng một khối tâm bệnh Nhưng nếu nữ nhi trụ nghệ cao Hơn nữa bản thân lớn lên hảo Thân thể lại khỏe mạnh Nhiều như vậy có lợi điều kiện thêm ở bên nhau Nói không chừng kia người nhà liền coi trọng su nhi đâu Như vậy nghĩ nàng càng thêm cảm thấy hẳn là làm nàng học giỏi trụ nghệ Thượng kinh sâu lại nghĩ cách tự đem nàng này đó ưu điểm lộ ra đi Mặc kệ như thế nào Nữ hài tự hảo thanh danh bên ngoài Hôn sự tự nhiên liền không lo liền tính kia người nhà không thèm để ý nói không chừng cũng còn có thể lại chọn đến cái thích hợp con rể đâu rốt cục chọn tức phụ cũng không phải gần là chọn ra thế rất nhiều nhân ra cũng phá lệ chú ý nữ nhi ra bản thân phẩm tính tài tình đâu, có thể a Tân Hồ cười nói nàng một chút cũng không tàng tư dù sao nàng cũng là không cái gì đứng đắn danh sư đầu bếp cũng không sợ đồ để học xong đoạt sư phụ bát cơm dạy người nấu ăn sự, nàng cũng không thiếu làm Dù sao nàng cũng không nghĩ tới đi mở tửu lầu, cũng không sợ người khác học nàng đồ ăn đi kiếm tiền. Hún hồ liền này vài món thức ăn, hoàn toàn không nhiều lắm kỹ. Thuật, đặc biệt là lưỡng đào ăn sáng, thật là đơn giản cực kỳ, khó nhất muốn tính cá phiến canh, mà này khó còn khó ở kỹ thuật sắc rau thượng. Dưa chua gì đó, nàng có thể làm ra thật nhiều loại tới. Liên tính nàng về sau thật sự muốn mở tửu lầu, nàng cũng có thể làm ra không ít mới mẹ món ăn tới. Vậy trước cảm tạ, tạ lão phu nhân cười nói, dương mắt nhìn một vòng, nàng lại hướng Giang Đại Sơn nói, ngươi cái này cháu ngoại gái, ta thật là quá thích. Nếu nói tốt muốn dạy con dâu ta cùng nữ, cũng không phải A Hồ thân cửu cửu, cũng giống nhau là mới nhận không bao lâu giả cửu cửu. Còn nữa, hắn cũng là lần đầu tiên biết A Hồ chù nghệ tốt như vậy. Ngày thường A Hồ không phải nấu cái cải trắng cháo, chính là hầm củ sen canh, nếu có cá cũng nhiều nhất chỉ lộng giống nhau, cũng không tượng hôm nay như vậy tỉ mỹ phao chế. Ngày thường đồ ăn hương vị tuy rằng không kém, nhưng lại thật không hôm nay như vậy mỹ vị. Đừng nói hắn, ngay cả Đại lang đều cảm thấy hôm nay đồ ăn phá lệ ăn ngon. Ở, hiện nay loại này tình trạng hạ, đều có thể làm ra như vậy mỹ vị đồ ăn, liền tính là một cái tiểu cô nương ra, Giang Đại Sơn cũng không dám vì Tân Hồ đương ra làm chủ. Chương 52 của cải Tân Hồ cầu cứu dường như nhìn về phía Đại lang Nàng không biết nên như thế nào cử tuyệt tạ lão phu nhân hảo ý, gần nhất nàng không quá tưởng nhận cái lão thái thái đương kết nghĩa, sợ cho chính mình lộng cái trưởng bối có quản thúc, tạ lão phu nhân loại này thế ra lão phu nhân, nàng có điểm sợ, thứ, cũng không ý kiến chuyện gì, rốt cuộc các nàng về sau đều sẽ gả chồng, có chính mình tân ra, thậm chí có khả năng bởi vì nhà chồng xa, cả đời đều khó được tái kiếm một mặt đâu. Trước kia hai người chi gian sự tình, đối với các nàng về sau Cũng chưa quá lớn quan hệ Nếu hai người vẫn luôn giao hảo Nhân ra cũng chỉ đương các nàng Là khăn tay chi giao Đánh tiểu nhân giao tình Cũng không sẽ xả đến ra tộc phía trên Ha ha Ta về sau liền có mùi mùi A hồ tới tiếng kêu tỷ tỷ Về sau có Chuyện gì tỷ tỷ đều giúp đỡ ngươi Tạ su nhi học giang hồ nhi nữ ngữ khí Hào phóng nói Tân hồ cũng không ngượng ngùng Từ thiện nhập lưu kêu một tiếng tỷ tỷ Tạ lão phu nhân nhìn nữ nhi, lại là buồn cười lại là tức giận, nói, A hồ, ngươi nếu cùng su nhi kết làm tỷ muội, ta này làm trưởng bối, dù sao cũng phải cấp cái lễ gặp mặt nhi. Nói, nàng gỡ xuống trên cổ tay bồ một đôi cổ xưa dày nặng vòng bạc, lại nói, này vòng tay tử, ta đeo nhiều năm, không tính là cái gì hảo vật phẩm, nhưng, lại là ta thật thích. Tân hồ lại xem Đại Lang, Đại Lang hơi hơi gật gật đầu. Nàng mới một bộ cao hứng bộ dáng tiếp nhận tới nói, đa tạ lão phu nhân, tạ đại tẩu thấy bà bà đào đồ vật, cũng lập tức từ đầu thường lấy đem bạc sơ, nói, ta cái này tiểu ngoạn ý nhi lại không chấp mắt lại có thể trải đầu, a hồ nhanh lên nhận lấy, đây chính là ta bái sư tri lễ đâu. Nàng nói như vậy, tân hồ ngược lại ngượng ngùng không thu. Bất quá, tạ đại tẩu cấp này đem bạc sơ, nhìn bình thường lấy ở trên tay, nàng mới biết được phân lượng còn không nhẹ. Thủ công cũng thập phần tinh xảo, mặt trên còn khắc hoa mai đồ án, kỳ thật là kiện phi thường tốt lại áp dụng đồ vật. Tạ xô nhi dũi tay ở trên đầu mình, nhĩ thường, trên cổ tay một trận sợ loạn, mới phát hiện chính mình cư nhiên một kiện ra dáng đồ vật cũng không mang, vội vàng ngượng ngùng nói, ta trở về lấy. Tân hồ vội vàng giữ chặt nàng nói, ta nhưng không có gì đồ vật đưa cho đại ra, ngươi cũng đừng cầm, khó mà làm được, ngươi là tiểu. Nhân, Đương nhiên là thu lễ người A, húng hồ ta còn chỉ vào ngươi dạy ta học nấu ăn đâu. Tạ Xu Nhi nói, tránh thoát tai nạn, đứng dậy liền đi. Sợ nàng lại lấy cái gì trang sức lại đây, Tân Hồ vội vàng nói, Ngươi không bằng cho ta hai căn dây buộc tóc hoặc là hai khối khăn tay. Chính là, A Hồ chính là nghĩ xinh đẹp dây buộc tóc cùng khăn tay. Trong nhà nhưng không mấy thứ này, Đại lang vội vàng thêm hai câu lời nói. Quả nhiên, tà xô nhi thật mau trở về tới, thật sự cầm mấy cây dây buộc, tóc cùng mấy khối vô dụng quá tay mới khăn. Chỉ là khăn tay thường trụi lũi, cái gì cũng không có thiếu. mặt khác, còn cầm củ tiểu hộp gỗ, bên trong mấy đó xinh đẹp đầu hoa. Đều là tiểu cô nương gia dụng, không quý trọng cũng nhưng lại rất đẹp. Ra cửa bên ngoài, người nhà họ tạ tự nhiên sẽ không mang quý trọng trang sức, nhưng cũng không có khả năng một chút cũng không mang, cho nên người một nhà đều mang chút ít đơn giản bạc chế phẩm, kim A ngọc A cùng những cái đó hình thức phức tạp quý trọng. Đồ vật đều thu thập đi lên. Tân hồ vốn dĩ ngượng ngùng thu nhiều như vậy lệ vật, nhưng lại kinh không được đại ra khuyên, cuối cùng vẫn là đều nhận lấy. Không thể không nói, hôm nay nạn thu hoạch pha phong, chỉ là hiện tại này đó đồ vật. Trừ bỏ dây buộc tóc cùng khăn tay, mặt khác đồ vật cũng không dùng được. Lưu Đại Nương cùng chương thẩm thẩm tự nhiên cũng ở một bên xem náo nhiệt, nói treo gẹo nói, một phòng người, đều vui tươi hướng hở, rất náo nhiệt đâu. Ban đêm, mọi người đều tan, vài. Cái tiểu nhân cũng ngủ hạ. Tân Hồ cùng Đại Lang còn ở nhà bếp thu thập, làm giữa chén đũa việc. Hôm nay được nhiều như vậy lễ vật. Ta lấy cái gì còn a? Tân Hồ khó xử hỏi. Đối nàng tới nói, giáo tà thì chị dâu em chồng học này năm đạo đơn giản đồ ăn, hoàn toàn không tính chuyện gì, còn muốn thu lễ, thật sự là quá mất trình trọng chuyện lạ. Không có gì. Dù sao các nàng muốn đi theo người học nấu ăn, ngươi liện dùng tâm điểm giáo, làm nàng hai đều học vài đạo sở trường hảo đồ ăn. Đại lang không, cho là đúng nói. Này đó đồ vật, trừ bỏ kia đối vòng bạc đáng giá chút mặt khác đồ vật thêm lên cũng không vượt qua 20 lượng bạc. Ở trong mắt hắn thật đúng là không tính là cái gì Hún hồ Việc này tân hồ thật sự không chiếm tiện nghi Dầu muối tương giấm đều không đầy đủ Trừ bỏ cải trắng chính là cụ cải Lấy cái gì đồ vật tới giáo các nàng học Còn sở trường hảo đồ ăn đâu Tân hồ bất mãn hỏi ngược lại Nói nói nàng lại nghĩ tới Ở cái này địa phương Ăn không đến ăn Xuyên không Đến xuyên Còn phải mỗi ngày làm việc Vừa rồi hảo tâm tịnh lập tức biến hư nàng bang một tiếng ném xuống trong tay cây chuỗi bất mãn hướng đại lang chừng mắt nhìn vài lần đại lang bị nàng chừng đến không thể hiểu được căn bản là không làm minh bạch nàng vì sao đột nhiên liền sinh khí tân hồ lại là càng muốn khó chịu nàng tưởng tượng đến liền tính sang năm có thể làm ruộng liền dừa bọn họ mấy cái còn không biết có thể hay không loại ra chút lương thực tới đâu tiếp theo lại nghĩ đến Muốn còn vẫn luôn quá loại này thiếu y thiếu thực sinh hoạt, nàng không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu. Đối với một cái sớm, đã thành thói quen hiện đại phồn hoa náo nhiệt sinh hoạt người tới nói, quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại đây dân cư thưa thớt địa phương, mỗi ngày quá mặt trời mọc mà làm mặt trời lặng mà nghĩ, còn thắt lưng buộc bụng bần cùng sinh hoạt, một chút giải trí sinh hoạt cũng không có nhật tử, lại có ý tứ gì. Quả thực là lãng phí chính mình xuyên một phen phúc lợi. Đại! Lang làm xong trong tay sống, nhìn đến tân hồ vừa rồi còn chỉ là tiểu đã phát một phen tính tình, lúc này trên mặt mây đen răng đầy bộ dáng, thực sự vô pháp lý giải tâm tình của nàng. Bất quá, lúc này, hắn cũng không dám tìm suối quẩy, ức thiên không tiếng động thở dài khẩu khí. Hắn cẩn thận hỏi, uy, ngươi lại như thế nào lạc? Loại này sinh hoạt, ngươi không cảm thấy phiền, không cảm thấy không hy vọng sao? Tân hồ sâu kính hỏi lại. Ở hiện đại, nàng chính mình kiếm tiền, chính mình nấu cơm, ngẫu nhiên cùng một vài cái bằng hữu đi ra ngoài chơi, nhàn thời điểm lên mạng, chơi cái trò chơi nhỏ, nhìn xem tiểu thuyết, truy truy kịch, nhật tự kỳ thật quá đến cũng thật tự tại, hiện tại tuy rằng quá đến gian nan, nhưng chúng ta có ăn có xuyên có nhà ở trụ, đã xem như thật không tội, ngươi xem người nhà họ tạ, bọn họ sinh ra không biết so với chúng ta cao nhiều ít, còn không phải giống nhau cùng chúng ta quá như vậy sinh hoạt à. Nói nữa, khó khăn chỉ là tạm thời. Ngươi yên tâm, chịu đựng. Trong khoảng thời gian này, chúng ta nhật tử sẽ chậm rãi hảo lên. Đại Lang an ủi nói. Lời nói là như thế này nói a, nhưng sang năm lại là cái dạng gì, ai lại hiểu được. Tân hồ hữu khí vô lực phản bác hắn, hoàn toàn vô pháp bị hắn này vài câu cổ động lên. Ngày mai chúng ta loại chút hoa màu, lại đi nơi xa trên núi tìm điểm giả vật, nhật tử nhất định gặp qua đến hảo lên. Đại Lang đã sớm quy hoạch hảo những việc này, hơn nữa cũng định ra một ít sinh hoạt mục tiêu, cho nên hắn đối sau này nhật. Tử vẫn là rất có tin tưởng. Nga kia nếu là sang năm chúng ta loại không ra hoa màu, lại tìm không thấy giả vật như thế nào sống qua. Tân Hồ lại hỏi, như thế nào sẽ đâu, chỉ cần chúng ta cần mẫn chút, nhiều ít có thể có chút thu hoạch. Nói nữa, trong tay ta có bạc, thật sự không được liền đi mua A, còn có thể làm đại gia đói chết A. Đại Lang không cho là đúng nói, hắn liền không hiểu được, rõ ràng hết thảy đều ở chiều hắn thiết tưởng phương diện phát triển, nhật tự cũng ở chậm rãi biến hảo, vì cái gì Tân Hồ còn sẽ như vậy bùng bực bất an. Vừa nói đến bạc, Tân Hồ lại nghĩ, đến ban ngày chính mình còn đang suy nghĩ muốn đào đào hắn ra sẵn sự, lập tức theo đề tài hỏi, ngươi có bao nhiêu bạc? Đủ chúng ta này toàn gia ăn uống bao lâu à? Lần trước cữu cữu không phải cho 200 lượng sao? Nếu cơm canh đạm bạc, chỉ dựa vào này 200 lượng liền có thể làm chúng ta này, toàn gia ăn uống mấy năm, hơn nữa ta nương trả lại cho ta để lại chút đâu Ngươi sợ cái gì? Liền tính chúng ta, không lao động gì, còn đốn đốn ăn thịt, cơm cơm đều có gạo tinh mặt. Ta cũng nuôi nổi các ngươi, ngươi liền yên tâm đi. Đại lang cười nói, Nga, Tân Hồ gật gật đầu, tâm tình cuối cùng khá hơn nhiều. Được rồi, đừng miên man suy nghĩ. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai ta còn muốn cùng bọn họ đi ra ngoài đốn củi đâu." Đại Lang ngáp một cái, về phòng đi. Chờ Đại Lang đi rồi, Tân Hồ tẩy mặt, mới phát hiện chính mình căn bản là không có từ Đại Lang, trong miệng được đến hắn đến tột cùng có bao nhiêu gia sản tin tức, khiến cho hắn cấp hống đi qua. "Mẹ ơi, ta này thật còn không bằng cái tiểu thí hài đâu." Tân Hồ bùng bực lấy nhiệt khăn vải tự cái ở chính mình trên mặt lại là tức giận lại là buồn cười đại lang gia hỏa này thật đúng là khó đối phó nói đến nói đi cư nhiên căn bản là không có công đạo hắn có bao nhiêu của cải Ra hỏa này miệng thật đúng là khẩn đâu tân hồ bùng bực một thời gian tẩy xong tay mặt phao chân nghĩ lại chính mình còn có được một ít tài sản tâm tình cũng bình tĩnh trở lại dù sao cái này ra là đại lang ở chịu trách nhiệm hơn nữa nàng trước nay chính là cái thao không được quá đa tâm người Về sau nhật tử, về sau rồi nói sau Nghĩ thông suốt Tân hồ thường giường đất một nằm xuống Liền hô hô ngủ nhiều đi lên Làm đến Đại lang lại là hâm mộ Lại là bùng cười Này tiểu nữ nhân, trong lòng thật không trang chuyện gì Sống được vô tâm không phổi Nói ngủ liền ngủ Bạch hải hắn còn ở lo lắng Đêm nay nàng có thể hay không sầu đến ngủ không Được đâu Làm nửa ngày, nhân ra nói xong liền mặc kệ Lại đem vấn đề toàn ném cho chính mình Vừa rồi Tân Hồ nói, nếu là sang năm loại không hảo hoa màu sự, xác thật làm hắn ghi tạc trong lòng. Nói lên loại hoa màu, hắn tuy rằng đã từng loại quá một ít, nhưng kia cũng là thật lâu trước kia sự. Hún hồ khi đó loại hoa màu còn cùng bên này bất đồng, các nơi khí hậu bất đồng, loại hoa màu chủng loại tự nhiên cũng bất đồng. Quan trọng nhất chính là, lúc ấy ở trong quân, thường xuyên muốn huấn luyện, thường thường muốn phát rung, cũng không khả năng tượng nông dân giống nhau đứng đắn làm ruộng. Tượng tiểu mạch lúa nước loại này món chính bọn họ liền không có loại quá. Bọn họ lúc ấy sở loại hoa màu, bất quá đều là chút dễ tồn tại không thể nào yêu cầu người quản thô rắp giống loại. Tỷ như, hắn liền nhớ rõ khi đó hàng năm đều loại thật lớn một khối bí đỏ. Bí đỏ ngoạn ý nhi này tuy là cái thu vật, nhưng liền dịp mang đặn đều có thể ăn, hơn nữa kết quả thời điểm, một kết một tảng lớn. Một đám tròn vo, đại có vài cân trọng đâu, lại chính là loại bí đao. Đầu nành linh tinh, đều là chút bổ sung lương thực không đủ đồ vật. Người muốn trực tiếp lấy đảm đương cơm ăn, là không được. Khi đó, đại gia đốn đốn đều ăn bí đỏ cháo. Trong quân thức ăn kém, lương thực thường xuyên không đủ ăn, đại lượng bí đỏ cấp ngay lúc đó bọn họ bổ sung không ít dưỡng phân. Kia đoạn thời gian mỗi người đều có thể ăn no bụng. Hơn nữa ăn không hết mới mẹ bí đỏ, còn sẽ bị đại ra phơi khô, lưu đến mùa đông. Thiếu lương thực lại loại không được đồ ăn thời điểm ăn. Đại Lang như vậy tưởng tượng, liền lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn thật đúng là sợ hãi, ngày mai loại không được thứ gì ra tới. Đại Lang nhích tới nhích lui, ngẫu nhiên còn phát ra vài tiếng thầm than than. Tuy rằng nói động tỉnh không lớn, nhưng Cố Tình Giang Đại Sơn đêm nay cũng ngủ không được. Hắn vốn dĩ thính giác liền nhanh nhạy, lại ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc, không khỏi tò mò, Đại Lang đây là ở vì cái gì phát sầu? Đứa Nhỏ này, tuổi tuy không lớn, nhưng luôn luôn thành ổn, làm việc có trật tự, có thể sầu đến ngủ không được, thật đúng là lệnh có chút lo lắng. Trương 53 thương lượng ngày hôm sau, Đại lang thức dậy vãn, trong lòng lại trang sự, cũng lười đến đi đốn củi, lười biến ở nhà nhàn rỗi. Tân Hồ ăn, qua cơm sáng liền đi tìm đại gia hỏa cùng nhau theo thùa may vá việc đi. Giang Đại Sơn thấy mấy cái tiểu nhân bọn nhỏ chơi đến vui vẻ. Nhất khoát đem Đại Lang kêu lên tới, hỏi, ngươi đem qua sao lại thế? Này, ta nghe được ngươi thở ngắn than dài, còn tuổi nhỏ, sẽ có cái gì đó tâm sự không thành? Hải cũng không phải cái gì đại sự. Chính là nghĩ, sang năm đầu xuân việc đồng án. Đại Lang ngượng ngùng nói, cũng thừa dịp cơ hội này muốn hỏi một chút cữu cữu hiểu hay không việc đồng án. Như thế nào? Liền các ngươi này ba lượng chỉ miêu nhi, còn có thể thật loại nhiều ít lương thực không thành. Giang Đại Sơn buồn cười hỏi Này một phòng hài tử, lớn nhất Đại Lang cũng liền lớn như vậy điểm nhi Đại bảo hoàn toàn là cái gánh nặng Bình nhi cũng bất quá là có thể hơi chút giúp xuống tay mà thôi Thật đúng là có thể trông cậy vào Đại Lang Cùng A hồ hai người đi loại nhiều ít điền A Này hai người hiểu hay không cái nào thời điểm muốn hạ nào một loại hạt giống Liên tính trước kia đi theo người nhà đại nhân trải qua này đó việc nhà nông kia cũng chỉ là làm tiểu giúp đỡ, nơi nào sẽ thật sự liền biết đâu. Liên tính là mười mấy hai mươi tuổi người trẻ tuổi, trong nhà làm ruộng giống nhau. Đều là thế hệ trước gây giống, liền bọn họ này hai tiểu thấy hài, hắn đánh tâm nhãn liền không nghĩ tới, bọn họ có thể loại ra nuôi sống một chữ tự lương thực tới. Nếu nói lô vĩ thôn người nhiều mà quản, hắn còn có thể tin tưởng Đại lang, cùng Tân Hồ có thể đi theo các thôn dân học loại, đại kém không lầm, còn miễn cưỡng có thể hành, chính là tổng cộng liền hai nhà người lưu đại nương dáng vẻ kia cũng không giống là sẽ làm ruộng hai hài tử liền tính muốn học cũng không phải học a không loại chúng ta ăn cái gì đại lang hỏi được rồi người suy xét quá nhiều đi có gì có thể loại liền loại điểm cái gì thu hoạch còn không đều xem ông trời a giang đại sơn không cho là đúng nói hắn một chút đều không cảm thấy chính mình dưỡng không sống này mấy cái hài tử Bốn dĩ bọn nhỏ chính mình liền cơ bản có thể sinh tồn, hơn nữa hắn cái đại nam nhân chỉ có thể quá đến càng tốt. Khác không nói, bọn nhỏ loại chút rau xanh là không thành vấn đề, trong hồ có cá có củ sen, trên núi có giả quả rau dài cùng con mùi. Liền này đó, miễn cưỡng cũng có thể hỗn cái sinh sống, gạo và mì gì đó, liền tính bên ngoài bởi vì thiên tai thiếu mua bán, hắn cũng không phát sầu lộng không đến này mấy người đồ ăn. Lúc trước bọn họ cùng tưởng đại nhân lộng tới mấy vạn cân lương thực, tóm lại là có cái nơi đi. Khi đó, vì thuận lợi mang đi A Mao, hắn mang theo một đội nhân mã cùng tưởng đại nhân tâm phúc, tưởng mưa nhỏ đoàn người phân công nhau hành sự, tưởng mưa nhỏ làm người cẩn thận cẩn thận, chắc chắn sợ đến đặng cường kia đám người tung tích. Chỉ là hiện tại hắn không thể nhúc nhích vô pháp đi ra ngoài tìm thăm tin tức, càng vô pháp cùng tưởng mưa nhỏ nhân thủ chắc đầu. Chỉ chờ hắn dưỡng hảo thương, hắn liền sẽ ra cửa. Huống hồ, ly nơi đây cũng không tính rất xa huyện thành, nguyên bản chính là cái đất lành, lại không có gặp tai họa lại kim có thanh minh hữu lực huyện lão ra quản, cầm bạc nơi nào sẽ thật sự mua không được lương thực. 200 lượng bạc, mua chút gạo thóc lại, trộn lẫn chút thô mặt hoa màu, đủ này toàn ra người ăn uống mấy năm. Cho nên Giang Đại Sơn một chút cũng không lo lắng, sẽ không lương thực ăn. Nhiều không có, vài người đồ ăn mà thôi Thế nào hắn đều có thể giải quyết rớt Đến nỗi có thể hay không loại lương thực ra tới Hắn căn bản là không để ở trong lòng Có thể loại tốt nhất, không loại tổng Cũng không thể làm đại gia đói chết Nói như vậy, cữu cữu là định liệu trước lâu Đại lang hân phấn hỏi Ngươi cũng đừng thao nhiều như vậy tâm Đến lúc đó, ta tự tiền có thể làm chút lương thực trở về Sẽ không làm đại gia chịu đói Giang Đại Sơn cười cười, chịu mến rũi tay tưởng sợ sợ đầu của hắn. Đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, liền chịu trách nhiệm toàn ra gánh nặng, thực sự làm khó hắn. Đại Lang thân mình hơi cương, nương tao ngứa phương thức, tránh đi Giang Đại Sơn tay. Hắn tuy rằng là hài đồng thân mình, nhưng cũng đã thói quen đại nhân tính tình. Hún chi, bị trở thành tiểu hài tự yêu thương ký ức, đã sớm xa xăm. Không, phải nói. Năm tuổi phía trước, hắn vẫn là thật chịu trần ra người yêu thương. Hắn vừa sinh ra Không chỉ có trần ra người cao hứng Ông ngoại càng là thích Cho nên đánh tiểu Hắn đại đa số thời gian đều ở nhà ông ngoại vượt qua Ông ngoại là võ tướng Bởi vậy hắn mới có thể ở còn tuổi nhỏ liền bắt đầu tập võ chi tiết hết thảy yêu thương Đều ở hắn 7 tuổi năm ấy kết thúc năm tuổi đến 7 tuổi mấy năm nay Hắn vẫn là cái hài tử Không quá hiểu chuyện Có một số việc không rõ Còn sẽ khóc còn sẽ nháo Đương nhiên, làm Trần ra đích trưởng tôn, luôn luôn thông minh đáng yêu hắn, mấy năm nay quá nhật tử có thể so hắn nương muốn hảo rất nhiều. Nhưng qua đi hai năm, hắn nhật tử liền càng ngày càng kém, lại sau này trần ra người kia lương bạc vô tình sắc mặt, đánh đến hắn hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại, thế cho nên hắn cư nhiên quên nên như thế nào phản kháng, sinh sôi làm chính mình ở cái kia trong nhà chịu khổ. Hiện tại chỉ cần ngẫm lại những cái đó chuyện cũ, hắn liền vô pháp không hận trần ra vô pháp không hận chính mình mềm yếu vô năng cho nên hắn muốn hoàn toàn cùng trần ra chặt đứt quan hệ nếu không hắn vô pháp khống chế chính mình trong lòng những cái đó mạnh liệt hận ý hắn không nghĩ làm này đó hận ý hủy hoại tân sinh hoặc hắn thật minh bạch nếu ngươi thời khắc làm chính mình ở vào cựu hận trung trung quy có một ngày này cựu hận liệt hỏa sẽ thiêu chết chính mình mà hắn này một đời còn tưởng hảo hảo tồn tại đi hưởng thụ những cái đó đời trước vô Pháp được đến nhân sinh Mà giờ phút này hắn Cũng liền đã sớm không thói quen đại nhân yêu thương Bất quá Có gian đại sơn hứa hẹn Đại lang tâm tình nhưng thật ra nhè nhàng rất nhiều Mặc kệ như thế nào Hắn biết rõ chính mình hiện tại này Phó hài tử thân thể Rất nhiều chuyện là chính mình vô pháp làm được Có cái đại nhân tại bên người Xử lý lên lại dễ dàng rất nhiều Tân hộ tự nhiên không nghĩ tới Đại Lan sẽ sầu đến một đêm ngủ không được, nàng vốn dĩ liền không yêu trang rất nhiều tâm. Sự, nàng luôn luôn xử sự trước học chính là buông ra lòng dạ, có thể ăn liền ăn có thể ngủ liền ngủ. Có lẽ vừa cảm giác lúc sau, những cái đó ngày hôm qua ngươi cho rằng là thiên đại sự tình, hôm nay liền giải quyết dễ dàng đâu, hà tất đêm chính mình làm đến khổ hề hề. Hún hồ, nàng đi vào cái này bần cùng mà khốn khổ thời đại lúc sau, một chút cũng không hài lòng, còn vẫn luôn ôm được trăng hay chớ tâm thái, quá một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày thái độ, cũng không có cái gì, lâu dài tính toán, cho nên một đêm ngủ ngon lúc sau, nàng ngày hôm sau đã sớm quên mất chính mình hôm qua bối rối cùng phiền lòng sự. Tân hồ cùng tạ đại tẩu các nàng mấy người phụ nhân, hôm nay như cũ ở vội vàng giúp tân hồ ra phòng trăng, mấy cái cùng nhau đồng thủ. Tốc độ mau thật, bốn dĩ ngày hôm qua liền hoàn thành hơn phân nửa. Này không, mới hơn một canh giờ, Tân Chân Võ Chân liền toàn phùng hảo. Tới thử xem, ngươi cái này Võ Chân tử, Tà Xu Nhi nhắc tới trong tay Võ Chân hướng đại ra. Nói, Võ Chân thứ này, các nàng trước kia cũng chưa gặp qua càng đừng nói rộng quá, vẫn là lần đầu tiên nghe Tân Hồ nói lên, cũng là lần đầu tiên làm ra tới. Tân Hồ cười cười, đem lưu đại nương các nàng phùng tốt chân ôm lại đây nhéo lên hai giác, hướng võ chăn tắc toàn bộ nhét vào đi sâu, khiến cho tà xô nhi cùng nàng một người một đầu, hai tay các nắm một góc, chuẩn bị rung vài cái, đem chăn rung sang bằng. Không nghĩ, nàng người một nhà tiểu cánh tay quá ngắn, hai tay tách ra căn bản là niếc, không đến chăn hai giác. Tà đại tẩu cắn môi cười khẽ, tiếp nhận tân hồ trong tay chăn, cùng tà xô nhi hai người cùng nhau rung lên vài cái, quả nhiên đem chăn làm cho dẹp chỉnh. Sau đó tân hồ đem kia mở miệng chỗ dây thừng đánh thường chấm dứt Thế nào Phương tiện đi Tân hồ nhìn đại gia bồi dáng, Đắc ý nói Này võ chăng nếu là không dùng tốt Đời sau cũng sẽ không đại lưu hành lên Thế cho nên Nguyên lai cái loại này chăng gì đó ngoạn ý Đều tuyệt chủng Xác thật thật phương tiện Lưu đại Nương đi đầu nói Chương thẩm thẩm Tạ thì chị dâu em chồng đều thẳng gật đầu Hảo là hảo, cũng không biết này chăng có thể hay không ở vỏ chăng bên trong cuốn thành một đoàn. Tạ Đại Tẩu có chút hoài nghi hỏi. Này sợ cái gì, tùy tiện phùng mấy châm, cố định hảo là được. Kỳ thật còn có thể ở bốn cái góc, phùng thường dây lưng, hệ hảo đâu. Tân Hồ nói, vấn đề này thật hảo giải quyết. Này đã sớm là vô số người sử dụng quá đồ vật, một ít khuyết điểm sớm đã có giải quyết phương pháp. Này nếu là ở, Trên mặt lại theo chút hoa, có phải hay không càng đẹp mắt một ít? Chương thẩm thẩm hỏi, đừng nói tượng các nàng này đó gia đình giàu có, liền tính là hơi có của cải người, chăng thượng đều sẽ theo các loại hoa cỏ uyên ương trờ. Đặc biệt là cô dâu mới chăng, khẳng định không thể như vậy trùi lũi. Đương nhiên a không những có thể theo hoa, còn có thể ghép nối đâm sắc a thậm chí bốn phía vùng thượng lưu tô cùng đường viền hoa đều có thể a tưởng làm cho nhiều xinh đẹp là có thể làm cho nhiều. Xinh đẹp. Tân Hồ nói, tuyển mấy khối vải vụn cắt thành một đại bốn tiểu nhân đơn giản tâm hình đồ án, ở vỏ chăn trên mặt bày biện, làm trang trí. Chúng ta còn có thể cắt chút mảnh vải điều, tượng làm như vậy đường viền hoa A. Nàng biên bãi tâm hình đồ án, biên ở đồ án bốn phía thường vây quanh một vòng lá sen trạng đường viền hoa. Nàng tuy rằng nữ hồng không tốt, nhưng lại sẽ nấu ăn. Có một đoạn thời gian mê thượng cấp đồ ăn xứng với xinh đẹp trang trí, tỉ như lấy củ cải đỏ củ cải trắng điêu. Thành đồ án chờ, chỉ cần không cho nàng dùng kim chỉ đi theo, cắt dán mấy cái đơn giản đẹp đồ án, nàng nhưng sở trường thực Ân, không tồi, như vậy một lọng, liền xinh đẹp nhiều. Tạ đại tẩu trước mắt sáng người, tiếp nhận tay tới giúp nàng. Ai, từ từ, không thể toàn bộ dùng như vậy xám xịt nhan sắc. Ta đi tìm mấy khối tươi sáng điểm vải lẻ lại đây. Lưu đại nương sốt rụt nói Đúng rồi, Xu Nhi cũng trở về tìm một ít vải lẻ lại đây Tạ đại tẩu cũng cực kỳ tán đồng nói Ai, đừng, như vậy thô Giáp bố, muốn như vậy tươi sáng điểm suyết làm cái gì Tân Hồ vội vàng ngăn lại đại ra Nàng làm này đó, vốn dĩ chẳng qua là vì làm đại gia minh bạch Võ chăn cũng có thể làm được thật xinh đẹp Nàng cũng không phải muốn cho chính mình này giường thô giáp bị đến nhiều xinh đẹp Hơn nữa những cái đó tươi sáng hảo bố Dán lên tới cũng không đáp a Sợ cái gì nếu là đẹp Chính chúng ta cũng phùng dường như vậy Võ chăn dùng Nói nữa ngày thường làm sống lưu lại vải lẻ Cũng không nhiều lắm Tác dụng tà xô nhi biên nói Biên chạy Cuối cùng ở đại gia dưới sự trợ giúp Tân hồ ra tân phùng võ chăn Lập tức lắc mình biến hóa Trở nên tươi sáng đẹp nhiều Không tồi không tồi thật xinh đẹp Võ chăn nếu dùng hảo vải dệt khâu vá Lại nhiều lòng chút đủ loại đồ án đua dáng lên đi, căn bản là không cần theo hoa như vậy phiền toái, còn lại mới mẻ độc đáo lại đẹp." Tạ Su Nhi vừa lòng nói, nàng ghét nhất theo hoa, cái gì các loại châm pháp, các màu sợi tơ, hơn nữa tinh tế hoa văn, quả thật phiền chết cá nhân. Nhưng nếu Tượng Tân Hồ làm như vậy đua dáng đồ án lại dễ dàng nhiều, nàng hoàn toàn có thể một người hoàn thành, không cần giúp đỡ. Thật là, a hồ ngươi này đầu nhỏ tận trang chút mới là điểm tử. Hôm kia nói bao tay quá đơn giản, kiếm không được mấy cái đồng tiền lớn. Hiện tại này võ trăng, nếu đặt ở tú trang, thường thường đẩy ra chút tân hình thức, thật đúng là có thể kiếm chút tiền đâu. Tạ đại tẩu lại cũ lời nói nhắc lại, nàng vốn dĩ liền có cái bố vô cùng một nhà. Tú trang, tuy rằng tới khi đã bàn đi ra ngoài không có làm, nhưng đây chính là nàng làm chính nghề. Nhà ai thế ra bà chủ nhóm không kinh doanh chút cửa hàng A, chỉ dựa vào các nam nhân bổng lộc lại hoặc là ra tộc một ít dụng đất thôn trang, muốn quá đến thoải mái nhưng không dễ dàng đâu. Cho nên, bà chủ nhóm nhiều sẽ ở bên ngoài lộng chút nghề nghiệp, thậm chí có ra tộc sẽ cố ý cấp bà chủ nhóm duy trì, làm các nàng ra mặt kinh doanh, nói chính là các nữ nhân tiểu đánh tiểu nháo ngoạn ý. Nhi, kỳ thật lại là nắm chắc gia đình kinh tế mạch máu đau. Ai còn ngại bạc cắn tay a, cả gia đình trên dưới hạ hạ ăn uống xuyên dùng, nhân tình lui tới, hôn tang gả cưới, hạng hạng không rời đi bạc. Không ít thế ra, đều dựa vào này đó cửa hàng, ở chống đỡ này đó cả gia đình chi tiêu đâu. Ừ, vỏ chăn loại này đại đồ vật cũng không thể cùng bao tay này tiểu ngoạn ý nhị do, so. Hảo hảo kinh doanh xác thật có thể kiếm chút bạc. Chương hẩm thẩm cũng tán đồng tạ đại tẩu ý tưởng, lại có thể kiếm, tiền cũng không được a. Hiện tại nơi này, tổng cộng liền chúng ta tam hộ nhân ra, thường chỗ nào bán đi? Tân hồ buồn cười hỏi lại các vị. Tuy rằng nàng cũng ở không ít xuyên qua tiểu thuyết nhìn thấy quá, vô số nữ chủ hỗn đến hô mưa gọi gió, tỉ như khai tú trang, bán hoa bộ gián, mở tiểu lầu, bán thực đơn gì đó. Chính là nàng thật đúng là không nghĩ tới đi làm này đó sinh ý, gần nhất chính mình vô sinh ý đầu óc, cũng không thiện trường kinh thương. Thứ hai, thương nhân ở cổ đại địa vị thấp. Hèn, hơn nữa không có điểm căn cơ, cầm chính mình theo đồ vật, lại hoặc là cái gì thật đơn, thật sự dễ dàng như vậy liền đổi hồi bó lớn bó lớn bạc sao. Không chừng còn sẽ bị người khác trả đũa đâu. Đến lúc đó, tiền không kiếm được, còn có thể dước lấy một thân tao. Nói nữa, liền tính là thật sự, càng là kiếm tiền nghề càng là nghĩ cách người nhiều, không chừng liền sẽ cho chính mình ra dước lấy tai họa. Hiện đại đều có như vậy, nhiều phú hào bị bắt cóc, giết con tin sự tình phát sinh nàng. Nhưng không như vậy, thiên chân lấy bọn họ trước mắt thân phận địa vị tới nói, tùy tiện lấy chút hiện đại đồ vật là có thể ở cổ đại hỗn đến tiếng gió thủy khởi. Này hoàn toàn là cho chính mình tìm phiền toái đâu. Trước mắt là không được, nhưng không tỏ vẻ về sau cũng không được a a hồ. Chúng ta muốn xem sau này lại quá cái một vài năm thiên hạ thái bình, có thể to lắm bất đồng. Tạ Đại Tẩu nói: Lời này có lý. A hồ, ngươi trở về cùng Đại Lang cũng thương lượng một chút, như vậy mới là đồ vật nhiều ít là có thể kiếm chút bạc trở về trợ cấp nhà các ngươi sinh hoạt. Bằng không chỉ bằng các ngươi mấy cái oa nhi, thật hoàn toàn dựa làm ruộng sợ là không dễ kiếm ăn đâu. Lưu Đại Nương cũng ở một bên khuyên bảo lên. Trước mắt Đại gia Nhật tử đều không hảo quá, nhất không hảo quá lại muốn tính trần ra toàn ra hài tử liền tính hiện tại nhiều cái cửu cửu nhân ra cũng giống nhau mang theo cái hài tử tới muốn dưỡng như vậy cả gia đình quan cửu cửu một cái cũng không dễ dàng tân hồ bọn họ có thể chính mình kiếm chút bạc tự nhiên liền quá tốt hảo ta ngốc một lát cùng đại lang nói một chút đi tân hồ đồng ý tân hồ mang về tới chân quả nhiên lền đại lang trước mắt sáng người hắn cười nói này chân mới mẹ a ngay cả giang đại sơn cũng nói đẹp Không nghĩ tới này đó hôi phát phát cụ áo tròn thô tay nại ra, cũng có thể làm ra như vậy đẹp chăng? Tạ Đại Tẩu cùng chương thẩm thẩm nói, ta nghĩ ra được này vỏ chăng, có thể lấy ra đi bán đâu? Tân Hồ nói, qua sau. Một lúc lâu, Đại Lang mới nói, lấy tốt hơn bố, lại làm cho tinh xảo chút, sợ thật đúng là có thể bán đi ra ngoài đâu. Chỉ là chúng ta đều sẽ không làm buôn bán, thật muốn kiếm được bạc chỉ sợ cũng là không dễ. Lạ! Này muốn cùng có quyền thế ra đình giàu có hợp tác, liền an toàn thỏa đáng nhiều. Giang Đại Sơn nói, hắn đi theo tưởng đại nhân bên người làm việc thời gian không ngắn, tự nhiên cũng tham dự quá một ít làm buôn bán hoạt động. Có thể so Đại Lang cùng Tân Hồ hiểu nhiều, bất quá hắn. Cũng biết Đại Lang kỳ thật là cái rất có chủ kiến hài tử, có một số việc, hắn sẽ không trực tiếp cho hắn làm quyết đoán, chỉ biết đề kiến nghị. Đại Lang nghe Song Giang Đại Sơn đề điểm, trong đầu hiện lên một ý niệm, nói: "A hồ, ngươi không bằng cùng tạ Đại Tẩu các nàng nói nói, ngươi người tiểu nhà ta lại không của cái, chính mình kinh doanh không được." Giang Đại Sơn gật gật đầu, tỏ vẻ cái này biện pháp hảo. Đại Lang tiếp theo nói: "Chính là nói chúng ta mặc kệ sự, chỉ lo ra bồi dán làm các, nàng phân chút tiền cho chúng ta là được." Giang Đại Sơn cùng Tân Hồ đều gật gật đầu. Hành ta ngày mai cùng các nàng nói. Tân Hồ cũng thật vừa lòng cái này xử lý phương thức. Rốt cuộc vô luận là Đại lang cũng hảo, vẫn là nàng chính mình cũng hảo, mặt ngoài đều chỉ là cái hài đồng. Ở cái này Lô Vĩ Thôn còn cơ bản có thể chính mình làm chủ. Thật đi đến bên ngoài, nhân ra thấy liền hai tiểu hài tử cũng sẽ không đem bọn họ để vào mắt, làm buôn bán liền càng thêm không dễ dàng, không chừng cầm. Đồ vật đi bán, gặp gỡ người xấu còn có thể nói là bọn họ trộm đâu. A hồ, chúng ta cũng không cần nhiều. Tuy tiền các nàng thương lượng đi. Đại lang lại nói, hắn cũng không lòng tham, gần nhất hắn tạm thời không thiếu bạc, thứ hai cũng là vì càng dài xa ít lợi. Trước cùng đại gia đem quan hệ đánh hảo, nương nhà người khác lực lượng, chậm rãi trưởng thành. Chờ lại quá mấy năm, bọn họ trưởng thành, cũng làm chính, rất nhiều chuyện liền có thể chính mình đi làm. Trương 54 luyện công phu nhật, tự liền ở các nam nhân đốn củi, Các nữ nhân theo thùa may vá sóng chung chậm rãi đã đi xa. Trong lúc này, bị thương Giang Đại Sơn cùng tạ ba lượng người thương đều hảo hơn phần nữa, hai người đều không hề cả ngày nhốt ở trong phòng. Sẽ thường thường ra cửa chờ một lát đi bộ một vòng, lại ở trong phòng chậm rãi làm chút hồi phục tính giàn luyện. a mau tuổi này, nhiều ích ký sự, hắn nhớ rõ chính mình cha mẹ, làm hắn kêu Giang Đại Sơn vì cha, hắn cũng không thói quen. Hơn nữa, Đại Bảo Hòa Bình Nhi. Bọn họ đều kêu cửu cửu, hắn trong bất chi bất giác cư nhiên, cũng đi theo thói quen sưng Giang Đại Sơn vì cửu cửu. Giang Đại Sơn cũng không phản đối, dù sao chính hắn cũng không thói quen đột nhiên có cái lớn như vậy như tử. Cho nên ở đại ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chung, a mau liền cùng đại bảo bọn họ giống nhau, cho rằng hắn là cửu cửu. Giang Đại Sơn lúc này ngược lại có chút hối hận, lúc trước không có trực tiếp làm A Mao cùng Đại Lang bọn họ đương thân huynh đệ, mà là làm điều thừa nói là cái gì anh em bà con. Bất quá ngẫm lại hiện tại cũng không có Tân Lạc Hồ, A Mao lại là đại gia đi theo kêu hắn cửu cửu, Dứt khoát cùng Đại Lang thương lượng nói, về sau Lạc Hồ khi có thể hay không đem A Mao liền dừng ở nhà các ngươi. Đại Lang đương nhiên biết A Mao mỗi ngày kêu Giang Đại Sơn cửu cửu. Nhưng bọn hắn ra đã là năm cái hài tử, liền nói, cửu cửu, liền sợ chúng ta này cả gia đình còn nhiều là nam hài tử, rơi xuống hộ, về sau sẽ có phiền toái a. Hắn biết, sau này mấy, năm cũng không thái bình, biên quan khi có ngoại địch xâm phạm, nội bộ trong triều hoàng thượng vô năng hoang dâm, các hoàng tử cũng ngon ngoe dục dịch, loạn thật sự Làm đến thường thường liền phải từ dân gian kéo người đi phát rung Này toàn ra 4 năm cái nam hài tử Đến lúc đó chẳng phải là vừa lúc cho nhân ra nhược điểm Mới mặc kệ người thành niên hay không 11-12 tuổi cũng có thể trở thành nam kéo người liền đi Hắn nếu là vừa đi Lưu lại tân hộ như thế nào có thể chống cái này Ra Hơn nữa hắn thường thế chính là chân chính thường quá chiến trường người Một cái tiểu mau hài tử Lại có bao nhiêu đại bản lĩnh có thể tồn tại lãnh đến quân công Đại bộ phận thiếu niên binh sĩ đều chờ không kịp lớn lên liền đã chết. Hắn chính mắt gặp qua không ít 11-2 tuổi hài tử liền đại đau đều cử không dậy, nổi, đã bị đuổi kịp đi chịu chết. Hắn có thể đi vào coi như cái hỏa đầu quân, kỳ thật cũng là có người biến tướng ở bảo hộ hắn. Chờ hắn đi theo binh sĩ thao luyện, võ nghệ. Ra tăng rồi, tuổi cũng biến đại, tâm cũng biến tàn nhẫn, mới thường chiến trường. Liên tính là trải qua một đoạn thời gian thao luyện mới thường chiến trường tân binh, trong đó có đại bộ phận, đều là lần đầu tiên thường chiến trường liền chết mất. Mà có thể vẫn luôn sống đến cuối cùng, lại có mấy người. Giang Đại Sơn nhất thời cũng không có minh bạch Đại Lang theo như lời phiền tói, sững sốt một lát, theo bản năng hỏi lại, cái gì phiền tói? Chúng ta một vòng bốn năm cái nam đinh, thật sự, quá nhiều, sợ sẽ bị kéo đi ra trận giết địch. Đại Lang, ngươi như thế nào biết những việc này? Giang Đại Sơn kinh ngạc hỏi, tuy rằng hắn đã sớm biết Đại Lang trưởng thành sớm, làm việc thành ổn, nhưng có thể suy xét đến những việc này cũng quá ra ngoài hắn dự kiến. Bất quá, lời này nhưng nhắc nhở hắn. Nhân gian Latin đi phát run sự tình, hắn cũng không tính xa lạ, tự nhiên cũng biết 11-12 tuổi bị lôi đi chơi chơi thiếu niên cũng không ít. Nghe người ta nói, Đại Lang ổn ổn thần, đáp Giang Đại Sơn suy xét một lát, lại nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, tính, A mau vẫn là cùng ta một cái tài khoản tiết kiệm đi. Bất quá, ngươi lời này nhưng nhắc nhở ta, ta còn là đến cho các ngươi đánh hảo cơ sở. Có thân hảo võ nghệ, tổng có thể tự bảo vệ mình. Đúng rồi, ngươi bản thân liền có chút đấy, đánh tiểu luyện qua sao. Ơn, khi còn nhỏ đi theo ông ngoại luyện qua một hai năm, Đại Lan nửa thật nửa giả đáp, đều luyện chút cái gì. Rang Đại Sơn lại hỏi, vấn đề này đại, lang cũng thật không hảo trả lời, hắn học được quá tạp, dường như cái gì đều sẽ một chút, nhưng không có giống nhau tinh thông, ông ngoại cũng không phải cái gì đứng đắn chiêu số, chính là đi theo hắn lung tung đánh đánh quyền, ngồi sổn đứng tấn, lại chính là cho ta lộng cái ná, tới luyện luyện mắt đầu, có đôi khi đi đánh cái tiểu điệu nhi, khó trách ngươi lần trước muốn ta giáo ngươi luyện cung tiễn, bất quá, Ngươi tuổi còn nhỏ, sức lực không đủ, những cái đó cung tiễn, ngươi còn kéo không? Ra, trở về sau ta ý tưởng lộng phó tiểu cung tiễn tới giáo ngươi. Hiện tại, cũng chỉ có thể học học quyền cước công phu. Giang Đại Sơn nói, chính mình khoa tay múa chân mấy chiêu. Nhân thân thể còn không có hoàn toàn hảo, hắn không dám dùng sức, cũng chính là đùa nghịch cái giàn trồng hoa thức. Nhưng Đại Lang lại biết hàng. Luyện được thật nghiêm túc, hai người ở trong phòng, một cái nói một cái luyện. Này động tĩnh thật mau khiến cho Bình Nhi bọn họ phát hiện Cửu, cửu, cửu, cửu Ta cũng muốn học Bình Nhi nhìn Đại lang gia dán ra hình luyện Hâm mộ không được Có thể a, tới, các ngươi đều tới Trước trạm cái mã bộ cho ta xem Giang Đại Sơn đem bọn nhỏ đều kêu lên tới Chính mình làm mẫu cái mã bộ động tác Hòn đá nhỏ cũng giống nhau là luyện qua Đương nhiên làm được cực tiêu chuẩn Cũng rất có giá thức Giang Đại Sơn gật gật đầu, làm hắn giáo hoàn toàn không học quá Bình Nhi. Đại bảo cùng A Mao hai cái tuổi còn nhỏ, ăn mặc nhiều, trước kia lại không luyện qua, siêu siêu vèo vèo Động tác, nhưng không đem Giang Đại Sơn cười đã chết. Chờ đến hắn phát không dễ dàng làm đại bảo cùng A Mao đều nghiêm túc ngồi sổm hảo, Bình Nhi cũng mệt mỏi đến quán hạ. Về sau, Bình Nhi mang theo đại bảo cùng A Mao, mỗi ngày buổi sáng buổi chiều các ngồi sổm 30 phút mã bộ. Các ngươi ba cái phải hảo hảo đánh hảo cơ sở." Giang Đại Sơn nghiêm túc nói, "Tốt, cửu cửu." Ba cái hài tử trăm miệng một lời đáp. Giang Đại Sơn gật gật đầu, lại đối Đại Lang nói, "Ta dạy cho ngươi này bộ quyền pháp, ngươi trước luyện phía trước năm thức, Nói, hắn lại nhìn nhìn hòn đá nhỏ, hỏi, "Hòn đá nhỏ, ngươi còn xẹt cái gì?" Hòn đá nhỏ nhặt lên đại bảo bọn họ chơi đầu gỗ đại đau, sách ở trên tay, bổ mấy cái chiêu thức, còn ra dáng ra hình đâu ân không tội, ngươi này đau pháp, ai dạy ngươi? Giang Đại Sơn thuận miệng hỏi, ta nhị bà ngoại, hòn đá nhỏ hiện tại đã sớm sửa miệng kêu Lưu Đại Nương vì nhị bà ngoại. Hắn kiến thức cơ bản là Lưu Mù Mù giáo, có đôi khi hắn nương cũng sẽ chỉ điểm một chút. Không tội, Giang Đại Sơn cười cười, lại không giáo hòn đá nhỏ tân chiêu thức, không phải hắn kêu kiệt không chịu giáo, chủ yếu là sợ hắn cùng Lưu Mù Mù giáo bất đồng khởi xung đột. Việc này đến cùng lưu đại nương thương lượng. Mấy cái hài tử học được chính hăng hái, tạ lão phu nhân mang theo A Thổ tới thoáng môn. Người nhà họ tạ công phu cao, Giang Đại Sơn tự nhiên đã sớm biết, bất quá tạ lão phu nhân lại thật đúng là không biết Giang Đại Sơn biết công phu, thấy hắn như vậy chính thức giáo. Bọn nhỏ, tạ lão phu nhân ngượng ngôn nói, A Thổ này con khi quậy, muốn tới tìm đại bảo cùng A Mao chơi, quấy dạy các ngươi luyện công phu. Không có việc gì, làm hắn cũng đi theo luyện luyện Bọn nhỏ cùng nhau luyện Nói không chừng so với hắn một người ở nhà luyện được còn hảo đâu Giang Đại Sơn không cho là đúng nói Kia đuổi tình hảo A thổ qua đi cùng đại bảo bọn họ cùng nhau luyện Tạ lão phu nhân hướng hài tử quát một tiếng A thổ lập tức chạy đến đại bảo bọn họ một loạt chạm hảo Tiểu ra hỏa này gần nhất tính tình sửa lại không ít Nghe lời nhiều Tạ lão phu nhân cũng không sợ chiếm giang đại sơn tiền nghi, dù sao người nhà họ tạ biết công phu, chính là nàng bản thân tuy rằng sẽ không quyền cước công phu, nhưng cũng sẽ chơi hai bộ cường thân kiện thể ngũ cầm hí. Tự nhiên biết chạm cái mã bộ gì đó, bất quá là cơ sở, căn bản là không tính cái gì thâu sư học nghệ. Húng hồ A thổ như vậy cái nhóc con, tạm thời cũng học không được cái gì. Giang đại sơn nghiêm túc cấp A thổ. Dọn xong động tác, làm hắn quy quy củ củ cùng đại gia cùng nhau ngồi sổm Tạ lão phu nhân thấy Giang Đại Sơn như vậy nghiêm túc giáo bọn nhỏ học công phu Trong lòng âm thầm gật đầu Nếu ở chỗ này, hài tử cũng có thể nghiêm túc học tập Căn bản là không sợ trì hoãn hài tử Lúc này, nàng càng thêm yên tâm Đầu xuân sâu, làm nhi tử mang theo hai cái hạ phó đi kinh thành Liên tính nhi tử một đoạn thời gian không ở nhà, có Giang Đại Sơn giáo giáo, A Thổ cũng có thể học điểm đồ vật, dù sao hắn tuổi, tác còn nhỏ cũng không cần phải gấp gáp muốn đi vỡ lòng đi học. Nói nữa, nàng cùng con dâu, giáo cái hài tử vỡ lòng vẫn là không thành vấn đề, chỉ là có một chút, này Giang Đại Sơn nàng thấy thế nào cũng không giống cái bình thường hương dân. Chính là Đại lang Tân Hồ hai đứa nhỏ, nàng cũng không dám coi khinh. Nàng tổng cảm thấy này toàn ra người, không phải người thường ra. Bất quá, chỉ cần đại gia tạm thời còn ở cùng một chỗ, vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ, nàng cũng không lo lắng, trần ra. Sẽ hại các nàng tà ra. Hiện tại, nàng nhất sầu chính là su Nhi. Cái này nữ nhi hôn sự, đều mau đem nàng sầu đã chết. Buổi tối Tạ lão phu nhân cùng mọi người trong nhà nhắc tới việc này khi tạ công tử nói, Nương, Giang Đại Sơn cách nói năng bất phàm, lại biết công phu, người như vậy. Chỉ sợ cũng là cái có lai lịch. Hắn chịu giáo A Thổ là cực hảo. Nhi tử chính là có chút lo lắng, hắn người như vậy sẽ dứt lấy tai họa. Tạ lão phu nhân trầm ngâm một lát, nói, cái này nhưng thật ra không cần. Quá lo lắng. Nhân ra nếu ẩn cư ở cái này địa phương, khẳng định chính là có chút biện pháp. Nói nữa, nơi này cũng không ngừng Chúng ta một nhà Còn có hòn đá nhỏ bọn họ kia một hộ người đâu Hòn đá nhỏ nương lập tức Liền sắc sinh Bọn họ một nhà hai phụ nhân Hai đứa nhỏ Liền tính là xem tại đây ra hàng xóm phân thượng Giang đại Sơn cũng sẽ không làm nguy hiểm Đi vào lô vĩ thôn đâu Cũng là tạ công tử gật gật đầu Ta còn tính toán về sau cùng A hộ hợp tác khai tú trang đâu Nương Ngài không biết A Hồ tuy rằng sẽ không nữ hồng Nhưng lại mảng đầu óc mới là điểm tử Hôm qua chúng ta kết phương Giúp nàng làm cái tân võ chăn Thật mới là rất đẹp Ta xem nàng như vậy Trong đầu sợ là còn có không ít tân hình thức đâu Tạ Đại Tẩu nói Chính là, chính là, đẹp không được Tạ Xu Nhi cũng ở một bên hát đệm Hôm qua trở về Nàng hai đã đã nói với người nhà Tân Hồ làm cho võ chăn mới là lại đẹp Nhưng còn nhân tân hồ còn không có đồng ý, ung thì cũng liền không bà bà phu quân. Nhắc tới khai tú trang sự tình. Khai tú trang, đến nơi nào khai? Tạ lão phu nhân hỏi, nàng năm đó mang theo con cái lì kinh, đại lượng cửa hàng điền trang đều bán của cải lấy tiền mặt. Nhưng lại cũng âm thầm để lại hai cái cửa hàng một chỗ tiểu thôn trang. Chỉ là mấy năm nay đi qua, lúc ấy an bài lại quá vội vàng, này ba chỗ quản sự. Mấy năm nay cơ nhiên một chút có lời tin tức Cũng không truyền cho bọn họ Nàng trong lòng đã sớm biết nay ba chỗ ám cửa sở là đã phế đi Nhưng mặc kệ như thế Nào, này vẫn là nàng sản nghiệp Nếu con dâu tưởng khai tú trang Đến lúc đó liền trực tiếp đem cửa hàng thu hồi Tới cấp con dâu kinh doanh Còn không có định đâu Nếu là nhà chúng ta có thể thuận lợi hồi kinh đi Liền đi trong kinh khai Uông thì đáp Kia võ trăng tử Thật có thể ở trong kinh bán đi Tạ lão phu nhân có chút kinh ngạc hỏi Khẳng định có thể Nếu không ngài ngày mai đi nhà bọn họ Chính mình nhìn một cái kia vỏ chăng Liền biết chúng ta nói có phải hay không nói thật Tạ Xu Nhị bất mãn nói Con dâu cảm thấy có thể Ung Thị khẳng định trả lời a hồ đứa nhỏ này Thật không giống cái hài tử Còn có Đại Lang liền càng thêm thành ổn Này cũng không biết là đối cái dạng gì Phu thê dạy ra hài tử Chỉ tiếc sớm đều đi Cũng là chúng ta không phúc khí gặp gỡ bọn họ Tạ lão phu nhân tiếc núi thở dài nói Nàng cảm thấy dạy ra Đại Lan cùng Tân Hồ Nhất định là bọn họ cha mẹ Bọn họ cũng nhất định là ghê gớm nhân vật Nếu có người như vậy tới giáo dục A thủ không lo A Thì đáp Các ngươi tưởng thật nhiều Hiện tại chúng ta tam người nhà Quan hệ thân mật lại cùng đến tới Quảng như vậy nhiều chuyện tình làm cái gì Tạ Sô Nhi rốt cuộc tuổi trẻ chút Không thích nói như vậy đề Ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện làm ngươi nhận cái làm tỉ muội A Tạ lão phu nhân hận sắc không thành thép quắc mắng nữ nhi Tuy rằng nói tân hồ làm cho kia vài món thức ăn sát thật cũng không tệ lắm Nhưng kia vài đạo đồ ăn thật sự quá bình thường bình thường chút Xa xa không đạt Tới làm người kinh diễm phân thượng Đại gia tộc đầu bếp nữ Có rất nhiều người có thể làm ra này vài đạo đồ ăn tới Thậm chí còn có thể làm được càng tốt Chỉ có nữ nhi như vậy tuổi trẻ người, kiến thức thiếu mới có thể biểu hiện như vậy kích động. Hơn nữa hiện tại lại ở vào vô pháp chọn lừa ẩm thực đặc thù dưới tình huống, nữ nhi liền càng thêm cảm thấy này vài đạo đồ ăn ăn ngon. tưởng nàng chính mình khi còn nhỏ, liền thường xuyên đi theo mẫu thân ra cửa hành tẩu ở các đại gia tộc giang. Xuất giá sâu làm đương ra chủ mẫu, xuất ngoại xạ giao hoạt động càng nhiều, các loại bàn tiệc đương nhiên đều ăn qua. Này vài đạo đồ ăn, ở nàng xem ra, nhiều nhất cũng là có thể coi như không tồi. Bất quá, có thể ở trước mắt loại này bần cùng trong hoàn cảnh làm ra như vậy đồ ăn, vẫn là cái tiểu cô nương làm được, nàng đối tân hồ vẫn là thật xem trọng. Như vậy hài tử, giả lấy thời gian, nhất định sẽ càng thêm xuất sắc. Cho nên, nàng mới nguyện ý làm nửa nhi giao hảo nàng, hơn nữa cùng như vậy. Cái tiểu cô nương kết làm làm tỷ mùi. Mùi mùi, chúng ta trước mắt cùng bọn họ hai nhà giao hảo là bởi vì nơi này cũng liền chúng ta tam người nhà, hơn nữa đều có tiểu hài tử, có cộng đồng đề tài, nói nữa, chúng ta tam gia cũng coi như là có chút cộng đồng chỗ. Nếu là bọn họ hai nhà là chân chính nghèo khổ nông hộ ra, ngươi chỉ sợ cũng không có khả năng cùng bọn họ giao hảo. Uông thị Uyển chuyển khuyên khởi cô em chồng tới, chuẩn xác tới nói, trần ra cũng hảo, hòn đá nhỏ ra cũng hảo, này Hai hộ nhân ra vô luận khí chất cùng hành sự rõ ràng, không phải bình thường nông hộ nhân ra. Người nhà họ tạ mới có thể cùng bọn họ tiếp cận, muốn thật sự đều là chút đầu bù tóc rối đầy người dơ hề hề, kéo thật dài nước mũi, ủy ủy xúc xúc nông ra hài tử, người nhà họ tạ tuyệt đối sẽ không làm A thổ cùng bọn họ cùng nhau chơi. Hơn nữa ai cũng không phải ngốc tử, ở cái này loạn thế có thể không chịu liên lụy thôn, cũng thật không nhiều lắm húng hồ liền hai ba hộ nhân ra thôn, còn toàn là Phụ nữ và trẻ em, duy nhất trẻ trung nam nhân còn bị thương nằm không thể động. Thấy thế nào đều không giống là bình thường nông hộ ra. Người nhà họ tạ vừa tiến vào cái này lô vĩ thôn, cũng đã tài hỏi nghi này hai hộ nhân ra. Chẳng qua lúc ấy, bọn họ yêu cầu cái này địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn. Liên tính lại không thích cũng sẽ nhịn xuống đi. Mà hiện tại, trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, bọn họ cũng càng minh bạch. Này hai hộ nhân ra, đáng giá tiếp giao, cho nên, đại gia quan hệ mới, có thể càng ngày càng tốt, cái gì sao, nông hộ nhân ra như thế nào lạc, ta trước kia lại không phải chưa thấy qua, trước kia ta và ngươi còn đi qua nông trang thường chơi sao, cũng giống nhau ăn cơm xong a tạ su Nhi phản bác, hừ, tạ lão phu nhân quả thật muốn trọc giận cười, nói, các ngươi đi nông trang, là chính mình ra, hơn nữa ở bên kia còn có chuyên gia hầu hạ các ngươi, Nên cho ngươi đi nhìn xem chân chính nghèo khổ nông hộ nhân ra. người một nhà xài chung một giường chăn, huynh. Đệ tỷ mùi còng xuyên một bộ quần áo, ăn không đủ no, xanh sao vàng vọt, hơn nữa chảy mũ nước mũi, đầy người dơ hề hề, lại là con giận lại là bò chó. Ngươi còn sẽ cùng các nàng giao hảo sao? Tạ Xu Nhi tưởng tượng thấy mẫu thân nói, đánh cái dùng mình. Này dọc theo đường đi, các nàng tuy rằng đang chạy trốn, gặp được quá ám sát. Thậm chí liền tạ su nhi chính mình cũng cùng người khác động qua tay, giết qua người Nhưng nàng giết những cái đó đều không phải bình thường nạn dân, thậm chí nàng cũng Chưa trực tiếp mặt đối mặt gặp được quá chân chính nạn dân Những cái đó nạn dân chỉ là rất xa chú ý ở bọn họ phía sau mà thôi Nàng mẫu thân trong miệng miêu tả như vậy nhà nghèo, nàng chưa từng thấy quá Nhưng lúc mới bắt đầu, bọn họ cũng không có tính đến mặt sau sẽ ra nhiều chuyện như vậy, cũng không tưởng tượng qua đường thượng có thể loạn thành như vậy. Cho nên, bọn họ cả gia đình, vài xe ngựa hành lý, rất nhiều hậu hạ hạ nhân vú già, hơn nữa bảo hộ bọn họ tùy tùng, suốt làm cái quy cách, không nhỏ đội ngũ. Này vừa thấy liền đại gia tộc đi ra ngoài, người thường đã sớm trốn đến rất xa. Hơn nữa bọn họ trước hết đi lộ còn đều là quan đạo, lui tới người cũng nhiều tượng bọn họ như vậy đội ngũ cũng không ít, khi đó an toàn cũng không tệ lắm. Ngay từ đầu Tạ Xu Nhi còn rất có điểm ra tới du ngoan cảm giác đâu. Chẳng qua, ở bọn họ gặp gỡ để nhất hòa ám sát lúc sau, tình huống liền càng đổi càng kém. Tạ lão phu nhân cùng Tạ công tử nhanh chóng quyết định. Lập tức binh phân nhị lộ. Bọn Họ toàn ra mang theo mấy cái vỏ công cao cường tùy tùng cùng, đơn giản hành lý vật phẩm vàng bạc đồ tế nhuyễn, nhẹ xe giảng hành từ nhỏ trên đường chạy, mà quảng ra lại mang theo đại bộ đội, hấp dẫn người khác ánh mắt, đảm đương bọn họ toàn ra tấm mộc tử, lúc này đại ra cũng không biết bọn họ sống hay chết đâu. Bất quá, lúc ấy tạ lão phu nhân cùng tạ công tử cũng giao đại quá quảng ra. Làm cho bọn họ tìm một cơ hội, làm bộ bị nạn dân đoạt đi rồi hành lý, lại đem nhân mã phân tán mở ra, mỗi người phân chút tài vật, từng người chạy trốn đi. Nếu mọi người đều mạng lớn, liền nghĩ biện pháp về sau ở kinh thành hồi hợp. Quảng ra là tạ công tử cha tâm phúc, mấy năm nay cũng vẫn luôn ở chuẩn bị nhà bọn họ sự vụ, là cái cũng đủ có thể tín nhiệm, hơn nữa rất có trí tuệ người. Hắn chỉ có một như tử, chính là tà ngũ, vẫn luôn đi theo tà công tử bên người, cơ hồ có thể xem như tà công tử nửa cái huynh đệ Chủ tử giao đải cho hắn sự tình, hắn tự nhiên sẽ tìm mọi cách hoàn thành. Khi đó, bọn họ, này đồi nguy trang công dụng, cũng chỉ yêu cầu căn cái răm ba bữa, làm các chủ tử trốn chạy là được. Đừng nói tà công tử cùng tà lão phu nhân không tin quản ra chạy không thoát, ngay cả tà ngũ đều sẽ không tin tưởng chính mình lão tử chạy không thoát. Chỉ là mọi người đều không nghĩ tới quá, tình huống sẽ kịch liệt chuyển biến xấu. Mặc kệ là đại lộ vẫn là đường nhỏ thường, đều có chạy nạn nạn dân, cũng có giả mạo nạn dân hành chính mình sự các đạo nhân mã. Dưới tình huống như vậy, người nhà, họ tạ nơi nào còn có thể ấn nguyên đến kế hoạch thượng kinh, một đường trốn trốn tránh tránh. Liền tính như vậy, dọc theo đường đi, bọn họ vẫn là ở không ngừng vứt bỏ hành lý, vứt bỏ ngựa xe, thậm chí là thiệt hại nhân thủ. Làm đến mặt sau, bọn họ càng là liền lộ đều phân không rõ ràng lắm, cuối cùng liền chạy đến cỏ lâu trong rừng tới. Hiện tại, quảng ra đoàn người đã sớm cùng người nhà họ tả mất liên hệ. Cho nên tả công tử mới vội vã muốn thượng kinh đi. Gần nhất là vì mùi mùi, nhị cũng là Vì sớm ngày được đến quảng ra tin tức. Chương 55 Cháo mộng 8 tháng chạp ngày mộng 8 tháng chạp ngày hôm nay. Tân Hồ cùng tạ đại tẩu lưu đại nương ba người sửa sang lại chút lương thực ra tới, chuẩn bị cùng nhau ngao cái cháo mồng tám tháng chạp, làm đại gia nếm thử. Rốt cuộc đại gia lương thực đều không giàu có, chủng loại cũng không đầy đủ, khẳng định không có khả năng mọi nhà chính mình ngao cháo mồng tám tháng chạp. Tam người nhà, từng người nhặt chút chính mình ra lương thực, đậu nành, gạo kê đậu phộng đậu nành gạo cao lương đều có, mẹ còn có gạo lứt cùng tinh mẹ vài loại đâu. Liếc mắt một cái nhìn qua còn mảng phong phú đâu Chẳng qua Long nhãn nấm tuyết táo đỏ Loại cao cấp đồ vật lại giống nhau cũng không có a hồ Ngươi nhìn xem mấy thứ này nấu ở bên nhau Có thể ăn ngon sao Tạ đại tẩu có chút hoài nghi hỏi Này hoàn toàn chính là chút tạp bảy tám Kéo lương thực sao Ghé vào cùng nhau có thể ăn ngon sao Ta cũng không biết a, Ta trước kia ăn cháo mồng 8 tháng chạp đều Là ngọt Ít nhất có táo đỏ hạt sen còn bỏ thêm đường Tân Hồ đáp, mấy thứ này thêm ở bên nhau, nấu ra tới là khẳng định có thể ăn, nhưng hương vị có bao nhiêu hảo, nàng liền thật không biết. Trước kia thật không lộng nhiều như vậy đồ vật cùng nhau nấu quá. Nhà của chúng ta còn có điểm đường cùng táo đỏ, là để lại cho hòn đá nhỏ nương ở cự dùng, không dám lấy ra tới ăn. Lưu Đại Nương nói, trong nhà đường cùng táo đỏ thật sự là quá ít, liền cắt một bọc nhỏ, nguyên bản lúc ấy là lấy tới phao. Thủy cấp hòn đá nhỏ nương ở trên đường uống, có thể đơn giản bổ bổ thân thể. Sớm biết rằng lại ở chỗ này thường chú, hiện tại nàng liền hối hận lúc trước nên nhiều mang chút. Nhà của chúng ta cũng có một chút, là cho đại phu khai cho ta bà bà pha trà uống. Ta đi lấy điểm lại đây. Tạ đại tẩu nói, tạ lão phu nhân trước kia ăn chay. Một chút thức ăn mặn cũng không dính, thân thể có điểm hư, đại phu khiến, cho bọn họ phao điểm táo đỏ cẩu kỹ nước trà gấp tạ lão phu nhân uống, nhưng bởi vì tạ lão, phu nhân thích ngọt khẩu, liền lại bỏ thêm điểm đường. Cho nên, người nhà họ tạ vẫn là mang theo chút táo đỏ cẩu kỹ đường đỏ. Không cần, lão phu nhân liền dựa thứ này bổ thân mình. Tân Hồ nói, nàng đã sớm cảm thấy, tạ lão phu nhân có điểm thiếu máu bệnh trạng, kia môi sắc đều có điểm trắng bệt. Nếu không phải chính là có điểm khí huyết không đủ. Tạ Đại Tẩu lời này cũng nói thật minh bạch, đây là Đại Phu Khai, tuy nói không hoàn toàn xem như uống thuốc, nhưng cũng xem như một loại ly không. Được ẩm thực, như thế nào có thể muốn lại đây làm cháo mầm 8 tháng chạp đâu. Kỳ thật đối với nàng tới nói, ăn không ăn cháo mầm 8 tháng chạp cũng chưa quan hệ, nhưng bọn nhỏ đều ngóng trông, ta uống nhiều một ly uống ít một ly cũng không có gì đáng ngại. Tạ lão phu nhân nghe được các nạn đàm luận, vội vàng làm tạ xô nhi về nhà đi lấy một bao lại đây. Tạ xô nhi quả thực thật mau liền cầm một bao táo đỏ cùng một bao đường đỏ, lại đây, ước cắt có một cân, cái này lượng lấy tới trộn lẫn đi vào. Ngao cháo, thật sự thật đủ. Này đường sợ là nhiều. Tân hộ nói, muốn động thủ phân chút ra tới, làm tạ xô nhi lấy về đi. Đừng, đợi lát nữa ăn không hết lại nói. Tạ xô nhi ngăn trở nạn. Đường, nàng nương uống đến cũng không nhiều, một ly trà cũng bắt quá là phóng một chút đường để cái vị thôi. Táo đỏ cùng cậu kỳ bản thân liền có chứa vị ngọt. Tân Hồ đem làm ngạnh đậu nành đầu phòng chờ vật trước rửa sạch sẽ phao đi lên, chuẩn bị buổi chiều lại ngao cháo. Sau đó, nàng liền đi học đánh quyền. Giang Đại Sơn là cái hảo lão sư, dạy người cũng thật nghiêm túc. Mỗi ngày buổi sáng, đều sẽ giáo hài tử luyện tập. Tân Hồ tuy rằng ủng có một thân sức lực, Nhưng không có kỹ năng, có cơ hội này nàng cũng sẽ không buông tha, tự nhiên mỗi ngày đều đi theo luyện tập, nàng thật minh bạch, học công phu thân thể sẽ càng tốt, hơn nữa cũng có thể phòng thân, cho nên, mỗi ngày nàng đều học được phá lệ nghiêm túc, rất được Giang Đại Sơn tán thưởng, đánh xong quyền, nghỉ ngơi trong chốc lát, tân hồ đem những cái đó đã dùng nước ấm phao quá đầu nành đầu phộng cùng nhau bỏ vào trong nồi. Bỏ thêm tiểu hỏa chậm rãi nấu, lại đi lưu đại nương ra cùng đại gia cùng nhau theo thùa may vá sống, kỳ thật thường chính là đóng đế giày. Đóng đế giày việc có thể nói là việc may vá giữa, nàng nhất không thích làm sống, nhưng đại gia lại đều buộc nàng đóng đế giày. Nàng nạp đến đế giày tuy rằng cũng sẽ xuất hiện đường may không đều đều vấn đề, nhưng bởi vì nàng tay có lực, nạp ra đế giày vẫn là thật rắn. Chắc hơn nữa mặt khác tinh tế điểm việc, nàng cũng không tốt trường a, cho nên Đại gia hỏa nhất tí cho rằng nàng về sau liền chuyên môn đóng đế dạy hảo. Các ngươi xem tay của ta. Tân Hồ nói, nàng nạp mấy hành, buông đã toan tay, hướng mọi người dơ lên. Tay nàng thường đã bị tuyến thiết chặt ra thật nhiều điều bạch dấu vết. Hơn nữa tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ cũng bởi vì dùng sức trừ trâm, mà để lại vài đạo thật sâu châm dấu vết. Có thể thấy được đóng đế dày thật là cái việc tốn. Sức! Ha ha ha ha! Tạ xô nhi cười trộm. Đóng đế dày chính là nàng nhất không vui làm sống, thiệt tình rất mệt mỏi. Hôm nay Tân Hồ nạp vẫn là một đôi hậu đế dày, liền càng thêm khiến người mệt mỏi. Nơi này tất cả mọi người mang theo tắm rửa dày vỡ, trừ bỏ Tân Hồ ở ngoài. Cho nên, này dày là cho nàng chính mình làm, không nạp đều không được a. Tổng không thể toàn bộ trông cậy vào đại gia giúp nàng hoàn thành đi. Ta trở về nhìn xem cháu mầm 8 tháng chạp, Tân Hồ mới không để ý tới Tà su. Nhi, vội vã hướng ra đi, nàng ra tới kỳ thật cũng bất quá nửa canh giờ, chỉ là đóng đế dày thiệt tình là cái khiến người mệt mỏi sống, nàng tuy rằng có sức lực, nhưng tóm lại là cái hài tử thân mình, nàng đánh trở về xem cháo lá cờ, làm chính mình tay nghỉ ngơi một chút. Quả nhiên, bếp thường nấu đậu phộng đậu nành này đó ngành quả khô nhi đều không có nấu hảo, nàng lại đem cao lương cũng thêm đi vào cùng nhau nấu, mấy thứ này thật cứng, không bằng gạo gạo kê dễ dàng nấu chín, đến trước nấu, chút thời gian mau thục khi lại thêm mặt khác tài liệu tiến vào, chờ nàng một đi một về, làm hai ba cái hồi cùng lúc sau, nàng đế dày mới nạp xong rồi nửa chỉ, Quan nạp cái đế dày liền như vậy mệt mỏi, làm khởi một đôi dày thật không dễ dàng a. Tân Hồ cảm thán nói: "Hắc hắc, đóng đế giày là việc may vá trung đơn giản nhất việc, ngươi cũng không biết nói, chuẩn bị cho tốt một đôi đế giày nhưng mới là phiền toái đâu. Đặc biệt là ngươi loại này hầu đế giày, đến hồ vài tầng đâu?" Tạ Xu Nhi nói: "Tân Hồ kỳ thật đối làm ra một đôi đế giày trình tự làm việc cũng không quá rõ ràng, nhưng cũng nhìn đến Lưu đại nương lộng vài thiên, mới chuẩn bị cho tốt, ngượng ngùng nói: "Lưu đại nương, cảm ơn ngươi." Hải, đừng nghe tà cô nương nói, ta đây cũng là thuận tay giúp ngươi lộng một đôi. Chờ về sau, còn phải giáo chính ngươi lộng này đó việc, châm tiền sống không hảo không quan trọng, nhưng ít nhất ngươi đến sẽ A. Lưu Đại Nương cười nói, Nga, Tân Hồ muộn thanh muộn khí lên tiếng, Thật sự, có chút buồn bực, bởi vì làm một đôi giày cũng đã đem nàng làm cho thật buồn bực. Tưởng tượng đến, toàn ra như vậy nhiều nam nhân, nếu phải cho mỗi người làm một đôi giày kia không biết muốn nạp bao lâu để dậy nàng ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu đại gia tự nhiên thật rõ ràng liền nhìn ra nàng cảm xúc tạ đại tẩu nói A Hồ, ngươi nấu cháo mồng 8 tháng chạp mau 9 sao Nga, ta trở về nhìn xem không sai biệt lắm Tân Hồ đứng dậy liền hướng chính mình ra chạy mới một chạy đến cửa nhà, liền nghe được nhà ở một đám hài tử díu riết nói cháo mồng 8 tháng chạp thơm quá a Bếp thường nấu cháo đã tảng mát ra mùi hương, hương lệnh tân hộ chính mình đều không khỏi nuốt một chút nước miếng. Gần nhất lương thực càng ngày càng khẩn trương, vì không cho sau này nhật tử chân chính càng lương thực, trong nhà cơm canh đã càng ngày càng hướng đồ ăn phương hướng phát triển. Trên cơ bản là củ sen đảm đương đầu to, cháo rau cũng càng ngày càng loãng, cho nên cái nồi này hoàn toàn là lương, thực nấu cháo liền phá lệ hấp dẫn người. Vạch trần cái nắp, đại sa vài cháo đã nấu đến có chút sền sệt. Tân hồ lập tức đem giữa sạch sẽ táo đỏ ném vào đi, quấy vài cái, hướng phía trước kêu lên, bình nhi, có thể ăn cháo kêu mọi người đều đến đây đi. Mấy cái tiểu hài tử tự nhiên là muốn ăn trước, cũng không đợi các đại nhân, tân hồ trước cho bọn hắn một người trang một chén nhỏ sền sệt cháo mồng tám tháng chạp, lại hướng cháo thường giải một chút đường đỏ, làm cho bọn họ trên bàn nhỏ ăn, ăn. Ngon thật, ta còn sợ này tạp bảy tám kéo đồ vật toàn nấu ở bên nhau không thể ăn đâu, không nghĩ tới hương vị lại tốt như vậy. Tạ Đại Tẩu cùng Lưu Đại Nương nói, chính là, vẫn là A Hồ sẽ nấu, nấu ra tới cháo mầm tám tháng chạp lại nùng lại trù hương vị lại hảo. Ăn quá ngon. Lưu Đại Nương cũng nói, trong chén sở hữu tài liệu đều nấu đến nở hoa, hỗn cùng ở bên nhau, ăn ở trong miệng mềm mại thực hơn nữa táo đỏ cùng đường đỏ ăn đến làm người cảm thấy ngọt tư tư. Muốn nói này cháo mộng 8 tháng, chạp cũng không phải cái gì hiếm là vật, không nói từng nhà đều sẽ nấu, ít nhất hơi chút có chút thể diện nhân ra, mỗi năm đều sẽ nấu một nồi cháo mộng 8 tháng chạp, có thân hữu tri giang còn sẽ đưa đâu. Hôm nay bởi vì không nhiều ít hảo tài liệu, đại gia đem nhiệm vụ này giao cho Tân Hồ, không nghĩ tới chỉ là này đó hoa màu, ở A Hồ trong tay, cư nhiên có thể nấu ra đừng câu một cách cháo mộng 8 tháng chạp tới, ăn ngon thật sự. Ngay cả tạ lão phu nhân đều cảm thán nói, năm nay cháo mồng tám, tháng chạp phá lệ có hương vị. Các ngươi ghi nhớ hôm nay nấu cháo dùng phương thuốc, tái hảo hảo hỏi một chút a hồ là như thế nào nấu. Năm sau các ngươi chính mình lại nấu, năm rồi chúng ta ăn, liền không cái này mùi vị, bên trong toàn là chút long nhãn nấm tuyết trờ vật, hảo là hảo, nhưng lại thiếu lương thực hương vị. Không cái này ăn ngon, nàng năm rồi cũng bất quá là ấn cái cảnh nếm cái mùi vị mà thôi. Năm nay lại ước chừng ăn một chén Còn chưa đã thèm Nếu không phải sợ không hảo tiêu Hóa lại sợ những người khác không đủ ăn Nàng đều tưởng thêm nửa nửa chén đâu Tân hộ trong lòng kỳ thật Cũng thật minh bạch Này tráo mộng 8 tháng chạp như thế được hoan nghênh Cùng mọi nhà cũng không dám buông ra Ăn lương thực có quan hệ Bởi vì khuyết thiếu liền phá lề hương Nhưng miệng nàng lại nói Cái này đơn giản thật Bất quá là khó nấu đồ vật trước nấu Lại chậm rãi thêm mặt khác đồ vật đi vào, ta cuối cùng lại bỏ thêm nửa chén mể đi vào. Chính là cảm thấy lương thực thiếu điểm. Cháo không đặc sệt. Hôm nay này cháo, tuy là nàng nấu, nhưng tài liệu lại là đại gia cung cấp. Tổng cộng nhiều ít đậu phồng, nhiều ít đậu nành, nhiều ít lương thực. Lưu đại nương cùng tạ đại tẩu đều trong lòng hiểu rõ. Về sau chiếu cái này tỷ lệ tới, liền không sai biệt lắm. Sách, Xu Nhi, ngươi nhìn xem nhân ra. A hồ chính là có này phân mắt đầu Biết muốn lại thêm nửa chén mể đi vào Sợ là cho các ngươi nấu Các ngươi cũng nấu không ra cái này mùi vị Nga Tạ lão phu nhân nhìn chính mình ăn Đến chính hoang nữ nhi Thẳng lắc đầu Tạ su nhi sấn mẫu thân không thấy được Quay đầu lại hướng tân hồ làm cái mặt quỷ Vui tươi hướng hờ ăn cháo Nàng từ khi đi theo tân hồ học nấu đồ ăn sâu Liền phát hiện chính mình cũng không phải không có một chút học đồ ăn thiên phú ít nhất nàng hiện tại là có thể làm ra kia nói củ cải ti cùng tân hồ làm cho hương vị không sai biệt lắm đâu. đương nhiên đây là đơn giản nhất một đạo đồ ăn, chỉ là cắt thành như vậy chỉnh tề củ cải ti, nàng đã bị tân hồ suốt lăn lộn ba ngày. Tạ đại tẩu so nàng hảo điểm nhưng cũng lăn lộn hai ngày. Kết quả liên tiếp ăn ba ngày thường dừng lại đốn đều là vướng củ cải ti. Tạ công tử cùng tạ lão phu nhân đã ăn sợ, hai người đều minh xác tỏ vẻ. Về sau vẫn là đem củ cải ti nấu ở cá bên trong đi Lại hoặc là thiết củ cải khối nấu ở canh thịt Cho nên gần nhất này chị dâu em chồng hai người đều ở đi theo A Hồ Học tập như thế nào làm kia nói tạp cá củ cải toan cải trắng canh đâu Toan cải trắng hữu hạn Mỗi lần tân hồ chỉ có thể cho các nàng một chút đề vị Nấu hai lần lúc sau Tuy rằng hương vị còn không đuổi kịp tân hồ nấu Nhưng tạ công tử cùng tạ lão phu nhân đã thật vừa lòng Bởi vì chị dâu em chồng hai người làm được đồ ăn, hương vị đúng là tiến bộ. Có tiến bộ, liền tỏ vẻ các nàng vẫn là có hy vọng, tạ lão phu nhân cũng không tưởng các nàng có thể đạt tới tân hồ trình độ, chẳng qua hy vọng các nàng có thể học được hai tay, có thể lấy ra tới, ở quý phụ nhân nhóm trước mặt triển lãm triển lãm la. Được, rốt cục, cắt ra không đều là có đầu bếp sao. Cũng không có người yêu cầu một cái đương ra bà chủ, có thể có một cái đầu bếp kia phân hảo trù nghệ a Nhưng này cháu mộng 8 tháng chạp vừa ra tới, tạ lão phu nhân liền đối chính mình nữ nhi tức phù trụ nghệ yêu cầu càng cao. Chỉ hận không được nàng hai, tưởng tân hồ giống nhau, tùy tiện nấu cái thứ gì, đều phá lệ ăn ngon. Chương 56 tâm sự một đám người đều đang nói nhàn thoại, lưu đại nương bưng một chén cháu mộng 8 tháng chạp đi về. Trước, hòn đá nhỏ nương thân mình thật trầm trọng, hôm nay liền không lại đây. Kết quả mới vừa vừa vào đêm, chương thẩm thẩm phát tác. Lưu Đại Nương tuy rằng trước kia giúp đỡ tiếp nhận sinh Nhưng lại không phải cái chân chính bà đỡ Hơn nữa liền cái trợ thủ người đều không có Sốt rụt dưới Nàng đem tạ lão phu nhân cùng tạ đại tẩu đều kêu lên tới hỗ trợ Mặc kệ như thế nào Mọi người đều là sinh dưỡng quá phụ nhân Nhiều ít có chút kinh nghiệm Tạ Xu Nhi cùng Tân Hồ hai người liền ở nhà bọn Họ trong phòng bếp giúp đỡ thiêu nước sôi Thời khắc chờ phía trước phân phó Trong phòng không khí thật khẩn trương Đại Lang đem hòn đá nhỏ đưa tới trong nhà hòa bình như bọn họ chơi. Không làm hắn ngốc tại nơi này. Không có việc gì. Nàng đáy hảo, trước kia xin hòn đá nhỏ liền rất thuận lợi. Lưu đại nương cường trang chấn tĩnh, giống đang an ủi đại ra, kỳ thật hoàn toàn là tự cấp chính mình cổ vũ. Đó là, ta xem nàng hoài tương cũng khá tốt. Tạ lão phu nhân ở một bên đánh khí, tân hồ. Cùng tạ xô nhi liền ngốc tại trong phòng bếp thiêu nước sôi. Cho các nàng đánh chút xuống tay Ai, này cũng không có bà đỡ Lại không có cái đại phu tạ Xu Nhi lo lắng nói Nàng trương đại lỗ tai Nghe trước phòng trương thẩm thẩm ẩn nhẫn thanh âm Trong lòng mặt danh hốt hoảng Tân hồ sao nàng càng sợ Nàng một đại cô nương ra Ở hiện đại cũng chỉ Ở tivi cùng sách vở chung kiến thức Có nữ nhân sinh hại tử trường hợp Mà khi đó, nàng quanh thân người đều ở bệnh viện sinh hại tử Đều còn thường Thường bị đưa tin xảy ra chuyện Như vậy trực tiếp ở nhà sinh Nàng vẫn là lần đầu tiên chân chính kiến thức đến Còn hảo Không làm các nàng hai hại nhọc lòng bao lâu thời gian Không đến nửa đêm hại tử Rơi xuống đất Mẫu tử bình an Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi Tân hồ lập tức dựa theo lưu đại nương trước đây phân phó Nấu thanh đạm mềm mại mì nước Đưa lên đi cấp chương thẩm thẩm ăn Tân hồ bưng mặt chén Ở cửa đưa cho tà đại tẩu Môn mở ra hương phân nữa Tân hồ liếc mắt một cái Ngắm qua đi, lưu đại nương đang ở thu thập nhà ở, chương thẩm thẩm nửa nằm ở trên giường đất, bên người phóng cái cũ tà lót, mới sinh ra em bé cư nhiên cũng không khóc không nháo, đang ngủ ngon lành. Nhưng trong nhà các dạng đồ vật đều không đầy đủ, toàn bộ sinh sản quá trình, chương thẩm thẩm liền uống lên mấy khẩu nước đường, lúc này cũng đói bụng, bất chấp hậu sản suy yếu, ngạnh chóng ăn này một chén lớn mì nước. Trước hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, có chuyện gì, chỉ lo kêu chúng ta, tà lão. Phu nhân nói, đa tạ đại gia. lưu đại nương một bên đưa nàng, một bên cho đại gia nói lời cảm tạ. Nói thật, hài tử không sinh ra tới khi, nàng nhân không thiếu lo lắng sợ hãi, liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Có tạ lão phu nhân loại này có kinh nghiệm lão nhân ở một bên thủ, nàng trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Nhân chương thẩm thẩm bình an sinh hạ nam hài nhi, tạ lão phu nhân tâm tình cực hảo, hòn đá nhỏ nương là cái có phúc người tuy nói nam nhân không biết rơi xuống, nhưng này sinh hại, tử lại lưu loát khẩn, tạ đại tẩu cười cười, nói, chính là, ta sinh A thổ khi, nhưng đâu đến chết đi sống lại, ước chần một ngày một đêm, nàng này nhưng nhanh, non nửa thiên liền sinh, ngươi nếu là tái sinh, cũng sẽ mau, nàng đây là sinh để nhị thai, đầu thai là gian nan chúc, ta sinh A thổ cha khi, nhưng ăn không ít đau khổ, sau lại lại điều dưỡng hai ba năm, mới lại có A su sinh A-su khi liền tốt hơn nhiều rồi ai, tạ lão phu nhân nói lại nghĩ tới chết đi phu quân nếu không phải bởi vì hắn chết sớm nói không chừng nàng còn có thể tái sinh cái hài tử vô luận nam nữ đều hảo a. như vậy nhi tử liền sẽ không chỉ có một mùi mùi người này đinh vẫn là đơn bạc chút ung thì đã sớm minh bạch bà bà tiếc núi lúc này theo bản năng sợ sợ bụng ở chỗ này cũng ở lại hơn một tháng trừ bỏ vừa mới bắt đầu mấy ngày nay ở ngoài Phía sau mỗi đêm phu quân nhân đều không nhàn rỗi, tính lên, nay cuộc sống gia đình liền tại đây mấy ngày rồi. Nhìn thấy tức phụ nhi sờ bụng, tạ lão phu nhân, còn tưởng rằng là chính mình cho nàng áp lực, vội vàng nói, ngươi cũng đừng quá nghĩ việc này. Dù sao A Thổ còn nhỏ, hiện tại lại không an ổn. Ta đã biết, chính là có chút hâm mộ. Ung thì cười cười. Bà bà tuy rằng không có như thế nào thúc giục, nhưng nàng trong lòng cũng hiểu được. Bà bà là hy vọng nàng có thể cho tạ gia nhiều khai chi tán dịp, bà bà trong lòng vẫn luôn cảm thấy chính mình sinh quá ít, thế cho nên phu quân tổng cộng chỉ có một mùi mùi. Nếu phu quân nhiều mấy cái đề đề, mùi mùi, nói không chừng trong kinh tà phủ người cũng cũng không dám như vậy quá mức Này có cái gì hảo hâm mộ? Các ngươi còn trẻ, còn có thể sinh thật nhiều cái đâu? Tạ lão phu nhân nói. Làm cho ôn thị một khuôn mặt đều không biết hướng nơi nào thả, bà bà lời này nói được nàng dường như heo mẹ giống nhau, có thể sinh một đại oa đâu. Phía sau Tân Hồ cùng tạ Xu Nhi cũng tại đàm luận này mới sinh ra em bé. Tân Hồ có chút bất mãn nói, kia em bé, chúng ta cũng chưa nhìn đến, cũng không biết, lớn lên thế nào. tạ Xu Nhi cười nói, thành thân phụ nhân mới có thể đi vào xem mới sinh ra trẻ mới sinh. Chúng ta muốn quá mấy ngày, mới có thể đi xem đâu. Nga, ta còn muốn nhìn một chút, mới vừa sinh hạ tới tiểu mau đầu đẹp hay không đẹp đâu. Tân hồ vi lăng, lại rất mau phản ứng lại đây. Này cổ đại cùng hiện đại nhưng bất đồng, cô nương ra là không thể tiến phòng sinh. Kỳ thật mới sinh ra tiểu anh hại, một chút cũng khó coi, châu ba ba hồng hồng, còn mọc đầy mau. Năm đó A thổ lúc sinh, ra làm tắm ba ngày yến khi, nhìn đến hắn nhưng đem ta sợ hãi. Tạ xô nhi cười nói, Ngươi chưa nói hắn xấu đi. Tân hồ bùng cười hỏi, tạ su nhi ngường ngùng mặt đỏ. Lúc ấy, nàng một câu, như vậy xấu oa nhi. Thiếu chút nữa lệnh thân bằng bạn tốt cười điên rồi. Sau lại, nàng chính là tận mắt nhìn thấy A Thổ chậm rãi biến đẹp đến trăng tròn rượu khi. Còn có thân thích cố ý đầu nàng, A Thổ lớn lên đẹp hay không đẹp. Trăng tròn A Thổ đã sớm lớn lên trắng trẻo mập mạp, tuy rằng hơn phân nữa. Thời điểm đang ngủ, ngủ quang cũng nhìn không ra có bao nhiêu xuất sắc, nhưng lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cái đáng yêu oa oa. Ngươi nương không đánh ngươi a, Tân hộ nén cười hỏi. Này làm trò thân thích bằng hữu mặt, nói chính mình mới sinh ra tiểu chất nhì xấu, khẳng định trọc không ít chê cười. Ngươi còn nói, ta nương lúc ấy liền đen mặt, nếu không phải đại ra treo gẹo, khẳng định thiếu không đồng nhất đốn đánh. Qua đi, ta nương còn hung hăng giáo huấn ta một đốn. Nói mới, Sinh ra tiểu mau đầu càng xấu trưởng thành liền càng tốt xem Tạ Xu Nhi nói Hòn đá nhỏ biết nương cho hắn sinh cái đệ đệ lúc sau Thập phần hưng phấn về nhà đi Ban đêm Tân Hồ nói Chương thẩm thẩm xin bảo bảo Chúng ta muốn hay không đưa điểm đồ vật qua đi Chúng ta có thể đưa cái gì Đại Lang hỏi Hắn thật không biết trong nhà có thứ gì có thể lấy ra đi tặng người Ai, trứng gà đều không có, đường cũng không có Tân Hồ thẳng thở dài, trước kia ở quê quán, đại gia giống nhau đều là đưa chút trứng gà cùng đường đỏ. Nếu quan hệ càng gần càng tốt người, sẽ đưa gà mái, móng heo, cá trích cấp sẵn phụ ăn. Mấy ngày này lưu đại nương sợ là không dành đi ra ngoài đốn củi. Nhà bọn họ xài còn đủ sao? Đại Lang hỏi, so với chúng ta xài thiếu, phỏng chừng không quá đủ. Tân Hồ đáp, chúng ta đây ngày mai đi đốn củi, nhiều cho bọn hắn ra mấy bó. Đại Lang nói, chính mình ra cái gì cũng lấy không ra, không bằng, dứt khoát cùng người nhà họ tạ cùng nhau, nhiều đốn củi đưa cho nhà bọn, họ, xem như biểu đạt chính mình tâm ý, cũng cho nhà bọn họ một ít trợ giúp. Hảo đi, Tân Hồ không thể nề hà lên tiếng, thật đúng là không nghe nói qua nhà ai thêm tiểu bảo bảo, người khác tặng lễ là đưa bùi rậm sự tình đâu, nhưng liền hiện tại cái này tình huống, nàng cũng không có biện pháp. Trong tay có bạc cũng vô pháp đi mua được cái gì thích hợp quà tặng. Ngày hôm sau sáng sớm, Đại lang liền nhìn đến tạ đại tẩu cầm một ít đồ vật đi hòn đá nhỏ ra. Tạ ra đưa cho chương thẩm thẩm một bao. Đường đỏ, hai khối thích hợp tiểu hài tử xuyên vải dệt. Bốn người liên tục chém hai ngày xài, toàn đưa đến hòn đá nhỏ ra đi, đem nhà bọn họ kia trùng ngựa trang cái hơn phân nửa mãng. Đa tạ đa tạ, đủ dùng. Ngày mai không cần lại cho chúng ta ra đưa xài. Lưu Đại Nương cảm kích nói Nạn một người muốn chiếu cố sản phụ Cùng mới sinh ra trẻ con Thực sự có chút lo liệu không hết quá nhiều việc Chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì Chương thẩm thẩm cùng tiểu mau đầu còn hảo đi Đại Lan nói Bọn họ đều hảo hảo Lưu Đại Nương cười nói Này tiểu mau đầu thật ngoan Ăn liền ngủ So hòn đá nhỏ khi còn nhỏ hảo mang nhiều Khả năng hắn cũng minh bạch hiện tại tình trạng bất đồng Chỉ là Trương Thẩm Thẩm liền phải chịu không ít khổ Bởi vì không có gì thứ tốt cho nàng bổ thân mình Hai tử lại muốn uống nải Lưu Đại Nương trong lòng lo lắng thân thể của nàng Rồi lại không hảo biểu lộ ra tới Nhật tử nhoán lên liền đến năm trước mặt Trương Thẩm Thẩm sinh tiểu mau đầu Cũng sắp chăn tròn Bởi vì đạp ngày mồng 8 tháng chạp cái đuôi sinh ra Mọi người đều cười Này tiểu mau đầu không phải muốn vội vàng ăn a hồ nấu cháo mồng 8 tháng chạp đi Cũng không phải là Nguyên bản là nên tháng riêng sinh, đứa nhỏ này trước tiên một tháng sinh đâu. Khẳng định là A Hồ Cháu mộng 8 tháng chạp đem hắn hương ra tới. Lưu Đại Nương cũng treo gẹo nói, chương thẩm thẩm lúc ấy vẫn là nhiều ít thương đến thai nhi, thế cho nên hắn cuối cùng vẫn là sinh non, may mắn chính là, bởi vì cơ, thể mẹ khỏe mạnh mà phía trước mấy tháng dinh dưỡng lại cùng được với, tiểu mau đầu thân thể tuy so ra kém hắn ca ca như vậy chắc nịch, nhưng lại cũng là cái khỏe mạnh tiểu ra hỏa. Cuối cùng, này tiểu mao đầu đã bị lấy cái keo sơ tám nhũ danh nhi, đại niên 30 liền ở một mảnh an tĩnh trung đi qua. Từng nhà đều lấy không ra thứ gì đạt tới cái phong phú năm, thậm chí liền pháo chút chợ vật cũng không có. Tân Hồ còn không có cái gì cảm giác, rốt cuộc hiện đại ăn Tết không khí đã thật phai nhạt. Không ngoài là toàn gia ghé vào cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên mà thôi. Nhà hắn từ khi dọn ly nông thôn sâu nàng liền không cảm thụ quá ăn Tết cái loại này náo nhiệt kính. Trong thành cũng không thể phóng pháo, hơn nữa mỗi ngày ăn Tết mấy ngày nay, trong tiểu khu người còn đặc thiếu, có người về quê đi, có người hồi cha mẹ ra đi, có người đi ra ngoài du lịch. Tương đối với ngày thường tới nói, không chỉ có không thay đổi náo nhiệt còn trở nên quạnh quẻ. Quan trọng nhất chính là từ khi ca. Ca kết hôn sau, nàng trở lại cái kia ra lúc nào cũng đều có loại chính mình lạ, dư thừa cảm thụ còn không nói, cha mẹ cũng rõ ràng đối nàng càng ngày càng không hài lòng, hơn nữa sau lại còn nháo ra không ít cực độ ghê tởm bức hôn sự kiện, lăn lộn đại ra cảm tình càng ngày càng lạnh nhạt. Lại sau lại, cha mẹ qua đời, nàng cùng ca tẩu cơ bản cũng không có gì lui tới. Cho nên, nàng đối như vậy quạnh quẻ năm cũng không có quá nhiều cảm xúc. Dù sao trong nhà nhân khẩu kỳ thật còn không ít, mỗi ngày nhật tử cũng không nhiều lắm biến hóa, mà đại lang mấy ngày nay lại rất không vui, kia phần không vui nùng đến tân hồ như vậy đỉnh đạt người đều minh xác cảm giác được. Bất quá không chỉ là đại lang không vui, Giang đại sơn cũng hảo, Lưu đại nương cũng hảo, người nhà họ Tạ cũng hảo, hết thảy không vui. Đại gia trong lòng đều có việc, nào có cái gì tâm tư ăn Tết a. Mà có như vậy Quang Côn cảm thụ, trừ bỏ Tân Hồ cũng sợ liền không người khác. Cho nên, nàng không biết đại gia vì sao không. Vui, dù sao nàng chính mình cảm thấy này ăn Tết bất quá năm, còn không đều là giống nhau sinh hoạt A. Loại này áp suất thấp nhất thời liên tục đến đại niên sơ tam, Tân Hồ rốt cuộc nhịn không được tìm một cơ hội cùng Đại lang nói chuyện. Có chuyện gì? Nói ra ta nghe một chút. Đại lang dương mắt nhìn nàng vài lần, tức giận nói, không có gì sự tình Ngươi nhìn xem chính mình mặt Còn nói không có gì sự tịnh Tân hồ nhịn không được muốn cười Này còn tuổi nhỏ liền khổ một khuôn mặt dường. Như người trong thiên hạ Đều thiếu hắn dường như Thật sự là không thể nhẫn Đại lang sau kín thở dài Hơn nửa ngày mới hỏi lại Quá cái năm trong nhà cái gì đều không có Liền như vậy đi qua Lúc này ngươi như thế nào không xảo Xảo có ít lời gì Bên ngoài như cũ là băng thiên tuyết địa Trong nhà như cũ là tồn lương vô đả Tân Hồ mắt trờn trắng, hỏi lại hắn. Bị cù tiểu thí hài tử nói nàng thích xảo. Tân Hồ đã xấu hổ, lại bất đắc dĩ, kỳ thật nàng kia bất quá là phun cái tàu mà thôi. Cũng đúng, bất quá lại không lâu sau, liền phải đầu xuân, này băng tuyết cũng sắp hóa. Đại Lang cũng không biết là chính mình thuyết phục chính mình, vẫn là bị Tân Hồ tức giận đến nghĩ thông suốt. Hắn thật đúng là bỏ qua trong lòng sự. Dù sao đã như vậy tao, tuy rằng liền cái đơn giản nhất pháo trúc đều không có, tuy rằng không có cho mẫu thân thấp hương thượng cống, tuy rằng rất nhiều đồ vật đều không có. Nhưng này hết thảy đều chỉ là tạm thời, chỉ cần thời tiết biến đổi hảo, rất nhiều. Chuyện liền có thể làm, ai, người nói thời tiết biến ấm áp sau, chúng ta có phải hay không có thể đi mua vài thứ. Tân Hồ có chút hưng phấn hỏi, đi vào thời đại này, chưa từng thấy thức quá cái gì cổ đại náo nhiệt phồn hoa chỗ ngồi. Vẫn luôn đã bị vây ở chỗ này Kỳ thật thật nhàm chán đâu Đương nhiên muốn đi mua lạp Trong nhà đều mâu cạn lương thực Thật nhiều đồ vật muốn mua đâu Đại lang nhìn tân hồ hưng phấn tiểu bồ gián Bùng cười nói Này tiểu nha đầu nhìn như vô tâm không phổi Nhưng kỳ thật cũng sẽ xem mặt đoán ý Chẳng qua nàng là cái tâm tư đơn giản người Trong lòng tồn không được quá nhiều sự Nhưng cùng nàng nói chuyện đảo cũng nhẹ nhàng Có cái gì thì nói cái đó, điểm này như hắn còn mang thích đâu. Đời này hắn chỉ mong chính mình có thể làm đơn giản sung sướng người. Nhìn đến Đại Lang rốt cuộc cười, tân hồ nhẹ nhàng thở ra, theo hắn nói đầu nói, ta muốn đi, ta muốn đi lấy lòng thật tốt ăn đồ vật. Còn có ta muốn mua mấy đôi giày, hành, ngươi liền nhớ kỳ ăn, cùng giày, ai, ngươi kia đế giày tử nạp biết không có. Đại Lang hỏi, ngươi có ý tứ gì, có thể hay không? Qua ngươi chuyện gì? Tân Hồ sợ hắn muốn chính mình giúp hắn làm vậy, vội vàng hỏi, "Không có gì sự, chính là sợ ngươi một năm làm đến cùng còn làm không ra một đôi giày nha." Đại Lang vừa thấy liền biết hắn là có ý tứ gì, bất quá hắn cũng không vì khó nàng, một tiểu nha đầu mà thôi, có làm hay không đến ra giày cũng không tính chuyện gì. Nói nữa, nàng đều sẽ mua, chẳng lẽ chính hắn còn sẽ không mua lạp ghê gớm, toàn gia đều nhiều mua mấy xong vải thô dày tới xuyên thôi ai còn thật sự trông cậy vào nàng có thể gánh nặng toàn gia việc may vá kế lập đi đi mặc kệ ngươi, tân hồ vỗ vỗ tay, có chút chục dạ nghen ngang mà đi, ăn tết phía trước lưu đại nương nói, tháng riêng sơ mấy không lấy kim chỉ, cho nên nàng cặp kia để dạy tự thật đúng là không nạp xong đâu, đại lăng nhìn nàng miệng cột gan thỏ bộ dáng không nhịn được mà bật cười dường như hắn không biết nàng cặp kia đế giày tử còn không có nạp xong giống nhau toàn bộ thôn liền tam hộ nhân ra cộng thêm tà su nhi là cái hoạt bác người nói chuyện thanh cũng đại bởi vì thường xuyên bị tạ lão phu nhân lấy tân hộ tới so chịu đủ rồi đã kích thường thường tổng muốn tại đây vương diện tìm điểm bại trở về cho nên mỗi người đều biết tân hộ nữ hồng kém đến lệnh người không nở nhìn thẳng bất quá tà su nhi cũng bất quá là trong miệng che cười nàng mà thôi. Nàng trong lòng lại vẫn là rất bồi phục Tân Hồ. Cùng Tân Hồ quan hệ cũng cực hảo. Tuy rằng hai người kém không ít số tuổi, nhưng Tạ Xu Nhi là cái lớn tuổi Nhi Đồng, Tân Hồ lại không phải cái chân chính tiểu cô nương. Này hai người thật đúng là chỗ thật hảo đâu. Hảo đến lệnh Tạ Lão Phu Nhân đều lấy làm kỳ. Phải biết rằng tà su nhi kỳ thật là cái thật đánh thật kiều kiều nữ Nàng phụ thân qua đời khi nàng tuổi quá tiểu Hoàn toàn không có gì ký ức Cho nên gia đình biến hóa đối nàng không có gì bất lương ảnh hưởng Mà nàng lại vẫn luôn ở Huynh trưởng cùng mẫu thân cha chở hạ nuôi lớn Trong nhà lại không mặc khác trưởng bối tới câu thúc nàng Lại ở quê quán dân phong tương đối khoáng canh tác địa phương lớn lên Cho nên nàng tính tình kỳ thật thật khiêu thoát Có chút tùy hứng, có chút tiểu thông minh Tổng nói đến, nàng là cái thực không tồi đại gia tiểu thư. Bởi vậy, Đại lang nhìn nàng hai thường xuyên một khối thấu, cũng cảm thấy không tồi. Ngược lại là chính hắn, ở chỗ này thật đúng là khó được tìm được có thể tùy tiện người. Nói chuyện, trừ bỏ tân hộ ở ngoài, ngay cả Giang Đại Sơn hắn có rất nhiều tâm sự đều chỉ có thể trôn ở trong lòng, vô pháp đi nói. Giang Đại Sơn cũng là cái khôn khéo người, tạ công tử liền càng thêm lời hại. Đại Lan liền sợ đại ra trước mặt lộ cái gì dấu vết, hắn thật minh bạch tuổi là hắn lớn nhất hoàn cảnh xấu. Bởi vì tuổi còn nhỏ, thật nhiều sự tình hắn muốn giả dạng làm không hiểu. Cho nên, hắn thường thường muốn giả dạng thành tuổi này hắn là có bộ dáng, sự sự cũng muốn thường thường. Ra một ít trạng huống kỳ thật cũng là kiện khiến người mệt mỏi sự tình a. Hơn nữa dưỡng này toàn ra hài tử, trên vai gánh nặng cũng trọng. Mấy trọng áp lực thêm ở bên nhau Là cá nhân cũng có chịu không nổi thời điểm A Cho nên mấy ngày nay Hắn tâm tình thật không tốt Bất quá hiện tại bị tân hồ như vậy Một giảo hắn lại khôi phục bình thường Chương 57 nhặt xác Thời gian liền ở đại gia non nóng chờ đợi trung tới Rồi tháng duyên mặt Thời tiết hơi chút ấm áp chút Nhưng băng tuyết lại Còn không có hòa tan Một chút mùa xuân tới cảm giác đều không có Tam gia đều sắp cạn lương thực Cải trắng củ cải đã toàn ăn sạch Ngay cả trong hồ củ sen cũng bị móc xuống thật lớn một khối Bằng thiên tuyết địa Đào củ sen vốn dĩ chính là một kiện thực chuyện khó khăn Đại ra còn phải đem củ sen đưa món chính tới ăn Cho nên, mỗi ngày đều đến lại đây đào củ sen Lại khiến người mệt mỏi lại lạnh. Tuy rằng không cần trực tiếp xuống nước Nhưng hy bùng cũng giống nhau lạnh đến tận tiếng trong Xương cốt đi, thật sự không dễ chịu Thời gian lại trường chút. Đại ra cũng chỉ đến tiếng vào chỗ sâu trong có thủy địa phương đi đào củ sen, tân hộ đều sợ hãi như vậy đi xuống đại ra sẽ đông lạnh hỏng rồi, về sau sẽ đến chút viêm khớp chứng bệnh. Làm sao bây giờ lập? Hôm nay còn một chút biển ấm áp dấu hiệu cũng không có. Đại Lang nôn nóng nói. Thời tiết không tốt, không ai dám đi ra cửa tìm thực a. Nói thật, nơi này tất cả mọi người không biết lộ, chính là Giang Đại Sơn cũng tạ công tử. Cùng bất quá là biết có đường thông hướng phương nào Nhưng lại không có đi quá Cho nên, đại gia căn bản là không rõ ràng lắm Phù cần đến tột cùng có kia mấy cái lộ Lại chờ cái râm ba bữa Thật sự không được Liền tính loại này thời tiết cũng đến ra một chuyến môn Giang Đại Sơn nói Hắn không thể nhìn trong nhà cạn lương thực A Tổng không thể chơ mắt nhìn đại gia đói bụng đi Lại nhai ba ngày Thiên như cũ là cái dạng này Tạ công tử cùng Giang Đại Sơn đều ngồi không yên hai người thương, lượng một chút quyết định ngày mai liền ra cửa một chuyến mặc kệ như thế nào đi ra ngoài còn có cơ hội ngốc tại nơi này tuy rằng tạm thời sẽ không đói chết, nhưng muốn ăn no lại không quá khả năng mỗi ngày thường dừng lại đốn củ sen ăn đến mọi người xem đến củ sen đều sợ Lưu Đại Nương không có khả năng đi theo bọn họ ra cửa chỉ phải cầm 50 lượng bạc cấp răng đại sơn làm hắn giúp đỡ mang điểm lương thực trở về Ngày hôm sau, Giang Đại Sơn, Tạ Công Tử cùng Tạ Ngũ ba người sáng, sớm liền cưỡi ngựa xuất phát, bọn họ mang theo bốn con ngựa, cấp trong thôn để lại một con ngựa để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ba người lần này ra cửa chuẩn bị nhiều lòng chút lương thực, trong nhà các loại yêu cầu đồ vật cũng muốn đều mua chút trở về, liền nhiều mang theo một con ngựa. Tạ Ngũ lưu tại Lô Vĩ Thôn, bảo hộ này một thôn làng phụ nữ và trẻ em, bốn dĩ Đại lang là tưởng đi theo ra tới. Nhưng đại gia nơi nào chịu làm cái hại tử gia tới mạo hiểm, vô luận hắn như thế nào cũng nói, đều không cho hắn ra tới, hắn vô pháp chỉ phải ngốc tại trong nhà. Chính là, vừa ra lô vĩ thôn Phạm Vi, đại gia trong lòng liền đánh cái đột. Lần này đi như cũ là lần trước Giang Đại Sơn đào vong lộ tuyến, bởi vì hắn chỉ biết con đường này. Đại lang cùng Tân Hồ cứu trợ về lưu đại nương toàn gia con đường kia, hắn căn bản là không biết, mà tạ công tử chủ tớ hai người. Liện Giang Đại Sơn đi con đường này cũng không biết. Kỳ thật đại ra là từ bất đồng phương hướng tụ tập ở Lô Vĩ Thôn Phụ Cận, tới, kia phiến sườn núi nhỏ khi Giang Đại Sơn dừng lại. Như thế nào lạp? Tạ công tự hỏi, phía trước không dễ đi, chúng ta chỉ sợ đến trước thăm hảo lộ. Giang Đại Sơn nói, vừa đến nơi này, hắn liền nhớ tới những cái đó chết đi huynh đệ, cùng bồi hắn mấy năm mã. Tạ công tử đánh giá một chút bốn phía, châu mày, hoàn toàn nhìn không ra tới, nơi nào là lộ A. Giang Đại Sơn tự nhiên biết chính mình là bị Đại Lang bọn họ treo lên trên núi, phía dưới khẳng định là có đường. Nhưng là, hắn không nghĩ, hướng cái kia hắn đào vong trên đường đi, sợ gặp gỡ ra tới truy cha người của hắn. Cho nên, hắn đành phải dựa vào này phiến đột ngột sườn núi nhỏ chậm rãi xem xét, tưởng khác tìm kiếm một cái thông đạo ra tới bởi vì đại tuyết đã sớm che dấu lúc trước dấu chân, nơi này trống không, căn bản là không có xuất hiện quá bất luận cái gì dấu chân. ba người hoa không ít thời gian, cuối cùng dò ra một cái lộ tới, mà run run dậy dậy đạp lên còn tính rắn chắc băng tuyết trung, chậm rãi đi phía trước đi. đến. giang đại ca, ngươi không biết lộ sao? ta ngũ tò mò hỏi. ta dọn lại đây thời gian còn thiếu, cũng không quen thuộc nơi này, bên này thậm chí cũng chưa đã tới. Giang Đại Sơn nói, tuy rằng đây là lời nói thật nhưng lại lệnh tạ công tử chấn động, hắn còn tưởng rằng Giang Đại Sơn rất quen thuộc lộ đâu, nơi nào nghĩ đến cư nhiên cùng hắn một cái dạng, Ngươi không phải ở nơi này sao, tạ ngũ thuốc ra hỏi, sát thực nói, ta chỉ biết một cái lộ nhưng không phải từ bên này đi, bên kia lộ đã, sớm mới vì đại tuyết mà chặt đứt hơn nữa không hạ tuyết phía trước. Cũng đã thật không yên ổn, ta này thương chính là đi ra ngoài khi chịu, nếu không phải ta còn có vài cái tử, chỉ sợ liền không thấy được các ngươi. Ta liền nghĩ từ bên này tìm một cái tân lộ, trước kia nghe ta tỷ phu bọn họ nói qua, bên này cũng giống nhau có đường. Giang Đại Sơn nói, đây là hắn đã sớm cùng Đại lang thương lượng tốt lời nói, liền nói hắn là từ nơi khác dọn lại đây, chiếu cố Đại lang bọn họ này toàn ra hại tử. Hắn cũng dám xác nhận bên này nhất định có đường có thể đi ra ngoài. Thật sự không được, hắn là tính toán dọc theo lần trước đào vong lộ tuyến đi ra ngoài. Hắn nói tạ công tử cũng không hoài nghi, bởi vì Giang Đại Sơn theo như lời trên đường không yên ổn, hắn cũng tự mình trải qua quá. Rốt cuộc bọn họ chính là, bị giả mạo lưu dân một đường đuổi giết mới chạy trốn tới nơi đây. Hơn nữa ở trên đường bọn họ, cũng gặp qua những cái đó cái gọi là lưu dân sát thương đánh cướp, cho nên mới sẽ hoảng, không chọn lộ chạy đến cỏ lâu lâm phủ cận. Ba người hoa ba ngày mới từ kia như cũ bao trùm tuyết trắng, thấp bé đồi núi mảnh đất trông đi ra. Trước mắt rộng mở thông suốt lên, liền dường như nhiệt độ không khí đều hơi chút ấm áp chút, mặt đường thường tuyết động, cũng rõ ràng so với bọn hắn một đường đi tới muốn mỏng một ít chi tiết trước mắt như vậy rõ ràng tam ngã rẽ, làm ba người lại mắt choáng váng, nên đi bên kia. Tạ công tử hỏi: "Không biết Giang Đại Sơn thành thật đắc, cái này làm sao bây giờ?" Tạ Ngũ hỏi. Ba người thương lượng một chút, quyết định đi